Không cần quá phận. Hắn đè thấp thanh âm, thực lo lắng bị cách đó không xa thẩm vọng thư nghe thấy. Tiết huyền trầm mặt mà nhìn hắn. Chúng ta còn không có đồng ý đâu. Thẩm phụ nỗ lực mà nắm tóc nghĩ nghĩ, trường mắt không chỗ nào sợ hãi mà nói, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Chỗ nào có tư định chung thân đạo lý. Tiết huyền lạnh lùng mà nhìn hóa thân phong kiến cha mẹ thẩm phụ, tiếp tục trầm mặt. Nói cái gì đâu? Thẩm mẫu mới ra phòng muốn đi làm cơm sáng, liền thấy trong một góc thẩm, phụ cùng Tiết Huyền đang ở lẫn nhau thâm tình nhìn nhau. Bộ dáng này kêu nàng kinh ngạc một chút, lại thấy thẩm vọng thưa ôm một cái mềm mại gối đầu chính hứng thú bừng bừng, mà oa ở trên sofa xem diễn, tức khắc liền bất đắc chỉ lên. Cũng không biết thẩm phụ có phải hay không già rồi già rồi thành lão tiểu hài nhi, này gần nhất còn hoạt bát rất nhiều, tựa hồ cái gì sầu chuyện này đều không thấy. Chỉ là loại này biến hóa thẩm mẫu vẫn là thật cao hứng, nàng cười ngâm ngâm mà đi đến thẩm vọng thư. Bên người hỏi, Ngươi ba lại trừ cái gì điên? Một cái lại tự, liền có thể nhìn ra rất nhiều sự tình. Thẩm phụ tức khắc trùng thực ủy khuất biểu tình nhìn thẩm mẫu liếc mắt một cái. Không có việc gì, giao lưu cảm tình đâu. Thẩm vọng thư ôm thẩm mẫu ấm áp cánh tay cười hì hì nói, nàng dựa sát vào nhau nữ nhân này. cảm thấy nàng ôm như tay chụp ở chính mình trên lưng phạm phất ở hống chính mình đi vào chất ngủ giống nhau thư thư cùng hắn cầu hôn thẩm phụ đã ở bên cạnh cáo trạng ôm như, chụp đánh tạm dừng thẩm vọng thư cảm thấy uy hiếp hơi thở khóe miệng run rẩy mà ngẩng đầu nhìn đến thẩm mẫu đối diện chính mình lộ ra phá lệ như hòa tươi cười cầu hôn thẩm mẫu cười tủm tỉm hỏi ta tưởng sớm một chút cả cho an huyền Thẩm vọng thư cũng cũng thẩm mẫu tay, mang theo vài phần làm nũng, vài phần lấy lòng mà nói, ba ba không muốn, ngài sẽ không, có phải hay không? Nàng ẩn nấp mà trộn nhi đối thẩm phụ lộ ra một cái nhe răng trợn mắt biểu tình, tựa hồ đối hắn thế nhưng cáo, trạng thập phần sinh khí, thẩm phụ run run chính mình thân mình, lại nỗ lực mà đỉnh lên, lộ ra một cái thập phần gian định biểu tình đối, ở thẩm gia nhất có thể làm chủ thẩm mẫu nhỏ giọng nhi nói. Thư thư chính là chúng ta bảo bối, như thế nào có thể đơn giản như vậy liền tiện nghi người khác. Không trải qua mài chùa, liền không biết quý trọng. Thẩm phụ tiếp tục tiếng lời dèm pha. Kết hôn đâu, là khẳng định có. Bọn họ cũng lớn, không có chỉ nói liếng ái không kết hôn đạo lý. Kết hôn mới lạ. Đối một nữ nhân bảo đảm, thẩm mẫu đương nhiên là nguyện ý kêu thẩm vọng thư nhanh chóng cùng tiếp huyền kết hôn. Bất quá nàng cùng thẩm phụ giống nhau, là luyến tiếc chính mình nữ nhi, nghĩ nghĩ liền đối tiết huyền nói, kết hôn chuyện này, ta đồng ý. Nàng duỗi tay sờ sờ thẩm phụ ủ rủ cực đuôi phát đỉnh châm trước mà nói, chỉ là nàng ba ba nói được không sai, quá đơn giản gả cho ngươi, ngược lại kêu thư thư thiếu sụt rè. Chạy nhanh dự bị cầu hôn, còn có hôn lễ, chúng ta muốn nhất náo nhiệt. Thẩm gia đại tiểu thư, đương nhiên phải có nhất long trọng hôn lễ. Đa tà bá mẫu, đây mới là hiệu lý lẽ trưởng bối, Tiết Huyền cảm kích mở ứng, đứng dậy đi ra ngoài, ngươi thật sự nguyện ý gả cho hắn. Thẩm mẫu thấy hắn đi ra ngoài gọi điện thoại phân phó người làm việc, vuốt thẩm vọng thư cái tráng ôm như hỏi, Ngài xem tới rồi, hắn đối ta tâm. Thẩm vọng thư cười nói, Tiết Huyền đối mặt khác nữ nhân máu lạnh vô tình, xác thật là kêu thẩm mẫu thích, nàng cũng tin tưởng Tiết Huyền sẽ bảo hộ. Chính mình yêu thương nữ nhi, chỉ là thẩm mẫu vẫn là có chút thương cảm mà nói, ngươi trưởng thành, cũng có thể vì chính mình nhân sinh làm chủ, ba ba mụ mụ sẽ không chậm trễ ngươi hạnh phúc, chỉ là, nàng cười thấp giọng nói, chờ ngươi kết hôn, này phòng ở liền thật sự không? Thẩm vọng thư về sau cả chồng dọn đi, này trống rỗng căn phòng lớn cũng chỉ dư lại các nàng cặp vợ chồng già, thẩm mẫu cảm thấy không thể miêu tả khổ sở, kêu nàng ánh mắt đều ảm đạm lên. đã từng nho nhỏ hài tử, trưởng, thành, mụ mụ, thẩm vọng thư trong lòng có chút ấy nấy, thấp giọng kêu lên, nàng chỉ lo chính mình cùng Tiết Huyền Tình yêu cùng vui sướng, lại quên mất như vậy hấp tấp, thẩm phụ thẩm mẫu tâm tình sẽ là cái dạng gì. Không có việc gì, về sau nhiều đến xem ba ba mụ mụ liền hảo. Thẩm phụ cùng Tiết Huyền đã từng từng có vài lần đối thoại, nghe kia ý tứ, Tiết huyền là không chuẩn bị hồi miếng điện, mà là muốn lưu tại quốc nội. Nói vậy đến lúc đó hắn sẽ định cư thành phố S, khi đó liền tính thẩm. Vọng thư kết hôn chọn đi, cùng tồn tại một cái thành thị, tưởng nữ nhi đã kêu nàng về nhà nhìn xem là được. Thẩm phụ trong lòng thổn thức một tiếng, lại càng lo lắng nữ nhi bất an, thê tử khổ sở, vội vàng nỗ lực bài trừ một cái hung ba ba biểu tình tới nói, sau này hắn dám đối với ngươi không tốt. Ba ba tấu hắn, hắn còn chưa đủ tiếc Huyền một ngón tay đầu nghiền, thẩm vọng thư phục một tiếng cười, gật đầu nói, có ba ba ở, hắn chỗ nào dám đối với ta không tốt, thư thư thật có thể nói, thẩm, phụ tức khác lại có chút đắc ý, này một nhà ba người đang ở vui vẻ mà nói chuyện, liền thấy Tiết Huyền bước nhanh tiến vào, hắn tự hồ là cái gì đều phân phó xong rồi. Bước chân đều nhanh hơn rất nhiều, đi tới thẩm vọng thư trước mặt hơi hơi gật đầu. Chỉ là trên mặt hắn xung phong đắc ý quá mức chói mắt, thẩm phụ xem đến trong lòng ghen ghét cực kỳ, huống chi cũng muốn gọi thẩm vọng thư thả lỏng một chút tâm tình, liền đứng dậy đối tiếc huyền nói, hôm nay thời tiết không tồi, kêu thư thư mang. Ngươi đi ra ngoài đi dạo, kết hôn sự tình chúng ta đồng ý, bất quá ngươi cũng đến lấy ra thành ý tới. Hắn hừ hừ một tiếng nói, đừng nghĩ quả thư thư trộm nhi cùng ngươi kết hôn a, đây đều là ta cùng nàng mẹ ngoạn nhi dư lại. Nhớ năm đó thẩm mẫu trong nhà không được nàng gả cho thẩm phụ cái này tiểu tử nghèo, kiên quyết không cho phép hai người kết hôn, vẫn là thẩm mẫu trộm trộm chính mình thân phận chứng cùng số hộ khẩu nhi kết hôn. Cũng nhân khi đó thẩm mẫu nghĩa vô phản cố, bồi hắn từng bước một đi tới, bởi vậy liền tính thẩm phụ phát đạt. Cũng không có ở bên ngoài đối nữ nhân khác khởi quá tâm tư. Vết xe đổ liền ở trước mắt, thẩm phụ tức khắc tâm sinh cảnh giác. Số hộ khẩu đã sớm bị ta ẩn nắp rồi, ngươi đừng nghĩ tìm được. Hắn đắc ý chào chặt mà nói. Đương nhiên, lúc trước tàn khởi số hộ khẩu không phải vì phòng bị tiết huyền, là vì phòng bị nữ nhi ái Âu Dương Ngọc tận xương, trộm nhi cùng Âu Dương Ngọc kết hôn. Tuy rằng khi đó thẩm phụ thẩm mẫu nhận Âu Dương Ngọc cái này. con rể chính là vẫn là muốn rụt xe trước tiếp tục khảo nghiệm âu dương ngọc thật lo lắng nữ nhi đầu óc nóng lên tiện nghi âu dương gia nói vậy gì đó đâu thẩm phụ như vậy mất mặt thẩm mậu tức khắc liền chịu không nổi lại hung hăng mà nhéo thẩm phụ một phen này một phen kêu thẩm phụ phiên nữa ngày bạch nhãn nhi ngượng ngùng mà câm miệng không nói thẩm mậu thấy hắn thành thật lại lo lắng lại cùng bọn nhỏ nói ra khát hát lịch sử Nhớ hắn bên hông mềm thịt liền cùng đi phòng bếp làm cơm. Sáng, ăn qua phong phú cơm sáng, liền vội không ngừng mà đem thẩm vọng thư cùng Tiết Huyền ném ra ra môn. Thẩm vọng thư đối đi dạo phố cũng không có cái gì hứng thú, bất quá ở trên đường đi một chút vẫn là rất vui lòng, cùng Tiết Huyền một đường đi một đường dạo, thuận tiện ăn ăn uống uống, im bặt không nhắc tới kết hôn sự tình. Cái này kêu Tiết Huyền thực lo lắng nàng nói chuyện không giữ lời. Hướng ra phía ngoài bác đánh điện thoại càng thêm thường xuyên, tựa hồ thực gián vẻ lo lắng. Qua mấy ngày, thẩm vọng thương nghĩ đủ rồi, cùng Tiết Huyền cùng đi thẩm thị châu báo xem người giải thạch. Gần đây một đám mau lưu đều là Tiết Huyền kêu tiếng vận lại đây, nặng triệu mà bãi đầy toàn bộ nhà kho. Này phê mau lưu giá cả không thấp, thẩm phụ cơ hồ là ấn minh lưu giá hơi rơi chậm lại một ít tính tiền. Hắn biết Tiết Huyền nhãn lực, cũng biết Tiết Huyền gọi người đưa, cho thẩm thị châu báu tuyệt không sẽ có bất hảo nguyên liệu, bởi vậy không thể yên tâm thoải mái mà ấn từ trước giá cả tới mua. Sắm! Tiết Huyền không có cự tuyệt thẩm phụ cái này hành động, chỉ là qua tay liền đem chi phiếu nhét vào thẩm vọng thư trong tay. Nhà ta nàng quản tiền. Hắn đối ngạn họng nhìn trân trối thẩm phụ đơn giản mà nói. Đương nhiên, cái này liền tính là thẩm đại tiểu thư tiền riêng. Thẩm vọng thư cũng không còn cấp thẩm phụ, cười tẩm tiểm mà kêu này số tiền chảy vào chính mình tiểu kim khố. Bất quá nạn đối tiếc huyền vận tới này phê nguyên liệu thực cảm thấy hứng thú, từng khối từng khối mà tò mò mà. Nhìn, tuy rằng nàng đôi mắt tựa hồ càng cao cấp một chút, xem mau liêu sẽ không kêu đôi mắt không thoải mái, chính là thẩm vọng thư lại vẫn như cũ có tiết chế, mà không tùy ý vận dụng loại này vốn là không thuộc về nhân loại năng lực. Nàng chỉ là tò mò mà nhìn hai khối, thấy bên trong đều là nhất thường thấy văn loại xanh biết vị thúy, xanh biết chi người, mát lạnh tận xương. Đây là bình thường nguyên liệu, chính là thịnh ở khổ người đại, có thể móc ra không ít ngọc thịt mài rũa ra mấy chục. Cái vòng tay, còn lại vật liệu thừa còn có thể làm mặt dây giới mặt. Tuy rằng thoạt nhìn không kịp trong truyền thuyết pha lê loại, cũng không phải hiếm là nhan sắc, bất quá loại này nhan sắc vị thúy được hoan nghênh nhất. Cũng sẽ không sang quý phải gọi người chuồng bước, bởi vậy tiêu thụ thật sự hỏa bạo. Thẩm thị châu báu phía trước loại này cấp bậc châu báu đã bán chặt Đức hóa, có cái này bổ sung, xác thật thập phần kịp thời. Người thân thủ chọn. Thẩm vọng thư cười hỏi một câu, lại cảm thấy không có khả năng. Tiết huyền ở bên người nàng hận không thể một tấc cũng không rời, nơi nào có thời gian đi chọn phỉ thúy. Gọi người chọn. những cái đó đổ thạch nghệ nhân lâu đời kỳ thật đều có chính mình bản lĩnh kinh nghiệm phong phú rất ít có đục lỗ thời điểm cùng có dị năng cũng không sai việc lắm tiết huyền đã sớm không lớn quản sự đây cũng là hắn có thể yên tâm cùng thẩm vọng thư ở tại thành phố s nguyên nhân hắn ôm ôm thẩm vọng thư mảnh khảnh bả vai trong lòng có chút thỏa mãn đỡ nàng chỉ vào từng khối từng khối mau liêu nói đều là cái gì phỉ thúy phần lớn tám chín không rời mười bộ dáng Thẩm vọng thư bản thân đối đổ thạch cũng không có cái gì hứng thú, nàng trừ bỏ này đôi mắt cũng không hiểu quá nhiều. Cái gì tràn khẩu, cửu, Đức xương trắng từ từ nàng đều không phải thực minh bạch, nhưng mà bị Tiết Huyền ôm ở trong ngực, nghe hắn trầm thấp thanh âm dừng ở chính mình bên tai, ngửi được trên người hắn đặt có hơi thở, nàng lại cảm thấy nghe bao lâu đều sẽ không, không kiên nhẫn. Nàng hơi hơi ngửa đầu, liền nhìn đến Tiết Huyền đường công rõ ràng sườn mặt. còn có kia cứng rắn hàm dưới tràn ngập thành thuộc nam nhân mị lực nàng nhịn không được ở trong lòng ngực hắn nhón chân nhẹ nhàng mà hôn hôn hắn hàm dưới Tiết huyền đang ở tập trung tinh thần giới thiệu đã chịu đột nhiên tập kích đột nhiên ngẩn người hắn nắm thật chặt trong lòng ngực lùi về đầu cười đến cả người phát run ái nhân khắp nơi nhìn nhìn khụ một tiếng người quá nhiều bằng không hắn nhất định gấp bội đòi lại tới còn có cái gì Thẩm vọng thư còn không có tâm không phổi mà nhéo giọng nói hỏi hắn, không có gì. Kỳ thật còn dư lại thật nhiều mao lưu bất quá tiếc cha lúc này, chỗ nào còn có tâm cùng trong lòng ngực ái nhân nói cái gì mao lưu đâu. Hắn cả người đều căng thẳng, phá trướng tới rồi đau đớn, lại chỉ có thể yên lặng mà nhẫn nại, dùng thập phần nghiêm túc mặt tới không gọi người nhìn ra sơ hở. Này Thái Sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc trấn định đại khí gọi người. Kính sợ, tuy rằng mọi người đều rất muốn tiếp tục biết này đó mau lưu bên trong đều là, cái gì phỉ thúy, bất quá vẫn là sôi nội tránh ra một cái lộ, kêu thẩm vọng thư cùng Tiết Huyền rời đi. Tiết Huyền dùng chính mình toàn bộ những nại lực mang theo thẩm vọng thư ra nhà kho, đột nhiên cánh tay dùng sức. Hắn đem thẩm vọng thư mang theo ôm vào bóng ma, mang theo gọi người run rẩy khí thế ngăn chặn nàng môi. Hắn quá mức vội vàng. Cơ hồ mang theo muốn đem thẩm vọng thư nút ăn nhập phí hung mảnh. Thẩm vọng thư kêu này bức người hôn bức cho không thở nổi, lại không chịu đẩy ra tiết huyền, nỗ lực mà đón ý nói hồ hắn. Ngược lại là tiết huyền, đem thẩm vọng thư khấu ở chính mình trong lòng ngực, thở dốc hồi lâu, không tha mà buông ra nàng môi, lại vẫn là đem nàng cắt cao mà ôm vào trong ngực. Hai người cơ hồ dây dưa ở bên nhau. Thẩm vọng thư rõ ràng cảm thấy hắn mổ một chỗ rõ ràng biến hóa, xoay chuyển hai mắt của mình, không có hạo ý động động. Tiếc huyền tức khắc cứng đờ, cái trán rậm. Rạp tất cả đều là mồ hôi, nỗ lực nhẫn nại, chính là một đôi mắt lại tựa hồ muốn ăn thịt người. Lúc này, ngươi nên nói, thẩm vọng thư câu nhân mà chán thân thể hắn cười hì hì nói, ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tin. Thiếu xem lung tung rối loạn tiểu thuyết. Bá đạo tổng tài. Rất đẹp! Thẩm vọng thư kháng nghị nói. Ngươi còn không có cầm nhẹ, nàng nhắc nhở mà nói. Kết hôn về sau sống cho ngươi xem. Quay đầu lại liền đem nàng tổng tài văn thống nhất đóng gói bán đi. Còn động được? Sao? Thẩm vọng thư không biết chính mình bảo bối tàn thư liền phải tai vạ đến nơi, còn đang cười hì hì mà chơi xấu. Tiết huyền đem cái này xác thật thực ma nhân tiểu yêu tinh để ở trong ngực hồi lâu. Mới vừa rồi không tình nguyện mà buông ra, lại cảm thấy chính mình phía sau lưng tất cả đều ướt đẫm, quả thực so từ trước ở miếng điện, khi đối mặt thương pháo thời điểm còn muốn kêu chính mình vất vả. Bất quá hắn nhìn đến thẩm vọng thư cười đến công lên chính mình Mỹ lệ đôi mắt, ôm chính mình cổ, đem chính mình cả người đều rút vào trong lòng ngực hắn, khóe miệng vẫn là nhịn không được câu lên, ôm như mà cho nàng sửa sang lại xiêm y, nhìn nàng mềm mại môi thực vừa lòng mà nói. trái cây mùi vị thẩm vọng thư trên môi có nhàn nhạt trái cây hương vị hiển nhiên là son dưỡng môi khí vị tiết huyền cảm thấy liền son dưỡng môi lê chính thẩm vọng thư hơi thở đều thơm ngọt vô cùng nhịn không được cúi đầu ở nàng trên môi nhẹ nhàng mà ngậm một ngụm hàm hồ mà nói lần sau dùng dâu tây mùi vị có ăn ngươi còn tròn a thẩm vọng thư nhấp nhấp môi cười nàng thỏa mãn mà cũng cũng tiết huyền kiên cố ngực Đem chính mình thỏa mãn mà cũng tiếng trong lòng ngực hắn. Tựa hồ có cái này ngực ở, nàng liền cái gì đều không thèm để ý. Mau cả cho ta đi. Tiết huyền đè thấp thanh âm đối nàng nói. Có ái nhân còn muốn nghẹn, thật không phải người làm chuyện này. Này quả thực khảo nghiệm nhân loại định lực, chỉ là đáng thương tiếc cha hiện giờ cũng là ăn nhờ ở đậu, mỗi khi muốn làm điểm sự tình. Bên người luôn là có hai song sáng ngợi ánh mắt. Thẩm phụ thẩm mẫu cho người ta áp lực quá lớn, gả cho ngươi liền phải rời đi ta ba mẹ. Thẩm Vọng Thư nghĩ đến thẩm mẫu ảm đạm, không khỏi có chút không tham mà nói, "Ta tới nghĩ cách." Tiết Huyền cảm thấy cái này không là vấn đề, phổ chính mình bộ ngực nói. Trùng hợp hôm nay thẩm phụ thẩm mẫu cũng tới công ty đi dạo, Tiết Huyền liền mang theo Thẩm Vọng Thư cùng nhau qua đi. Thẩm phụ văn phòng xa hoa rộng mở, tràn ngập châu báu công ty đặt có. Cho quan bảo khí, thẩm vọng thư cùng Tiết Huyền ngồi ở cùng nhau, xem thẩm phụ hừ hừ. Thẩm phụ đương nhiên nhìn đến thẩm vọng thư môi sưng lên, yên lặng mà trợn trắng mắt. Như vậy rõ ràng, tưởng giả ngu đều không được, thôi, thoạt nhìn đứa con gái này là khẳng định phải cả người. Kết hôn có thể, chính là ngươi còn không có phòng ở đâu. Đầu năm nay Nhi, là cái nam nhân phải mua phòng Nhi kết hôn, bằng không còn không gọi người khinh bị chết. Thẩm phụ liền đối tiếc Huyền nói, ta cần nhất, nhìn nhìn phụ cận phòng ở, có một nhà nguyện ý bán, ly nhà chúng ta không, thẩm gia ở tại khu biệt thự, đều là kẻ có tiền ai cũng không thiếu tiền, bởi vậy không dễ dàng có bán phòng ở tình huống, bất quá thẩm phụ vận khí tốt, đang có một nhà muốn xuất ngoại đến cậy nhờ Mỹ đế, không chuẩn bị đã trở lại, cho nên không xuống dưới một bộ biệt thự, ly thẩm gia biệt thự không xa. Đều ở cùng một chỗ, nữ nhi về nhà mẹ để cũng phương tiện đâu, thẩm phụ đánh chính mình bằng tính nhỏ Mua phòng, ta, không mua phòng Tiết huyền đánh gãy thẩm phụ tốt đẹp ý tưởng Không mua phòng, phòng ở đều không mua, này vẫn là chân ái không phải Thẩm phụ tức khắc nổi giận Bá phụ cha có sẵn phòng mở, ta trụ thật sự thoải mái, không cần mua Tiết cha dừng một chút, thản nhiên mà nói, ta không có tiền đường đường tiết gia đại tranh đỉnh đỉnh nhân vật thế nhưng có mặt nói chính mình không có tiền mua phòng thẩm phụ quả thực phải bị người này vô sĩ sợ ngay người run run rẩy rẩy mà run rẩy tay nói không ra lời không không có tiền không có tiền tiết huyền nỗ lực dùng chân thành ánh mắt nhìn thẩm phụ không có tiền khá tốt thẩm mậu chính cười tủm tỉm mà ngồi an toàn không có thẩm phụ lúc kinh lúc rống, rất có phong độ đại tướng mà nói A huyền ngư nguyện ý, liền ở tại nhà chúng ta, đều là người một nhà, ai phòng ở không phải trụ đâu. Nàng ánh mắt lại càng thêm ôm nhu lên, dùng một loại phá lệ từ ái vui mừng ánh mắt nhìn tiết huyền. Nàng lại nhìn nhìn tránh ở tiết huyền phía. Sau vụn trộm nhạc thẩm vọng thư, vẫn còn phong vận trên mặt, nở rộ chính là thỏa mãn tươi cười. Nàng đương nhiên minh bạch đây là tiết huyền đối chính mình nữ nhi yêu quý. Nữ nhi không muốn rời đi cha mẹ. Cho nên Tiết Huyền đơn giản liền cũng đi theo trụ, không chọn đi rồi. Thẩm mẫu đương nhiên là nguyện ý. Hơn nữa liền tính Tiết Huyền ở tại thẩm gia, ai có thể nói cái gì đâu. Chẳng lẽ còn sẽ có người chê cười hắn ăn cơm mềm. Thẩm phụ hừ hừ hai tiếng, cũng đi theo gật đầu nhỏ giọng nhi nói. Này giá nhà xác thật một ngày so với một ngày cao, ngươi không có tiền, cũng khá tốt. Kỳ thật, hắn cũng là nguyện ý Tiết Huyền ở tại trong nhà. bất quá hắn không thể coi như cái gì đều đương nhiên thở hổn hển một tiếng không tình nguyện mà nói đa tạ ngươi săn sóc hắn xem minh bạch tiếc huyền đến tổ cùng là vì cái gì chỉ là hắn vốn định có cốt khí mà cự tùy rồi lại luyến tiếc đó là hắn yêu nhất nhất không yên lòng nữ nhi liền tính nàng trưởng thành cả chồng về sau sẽ có chính mình gia đình sinh hà chính mình nhi nữ cũng trở thành một cái mẫu thân chính là ở bọn họ hai vợ chồng già trong lòng Như cũ là cái gọi người lo lắng tiểu cô nương. Hẳn là. Tiết huyền dừng một chút, hỏi, phòng ở không có vấn đề, khi nào có thể kết hôn? Nếu thẩm phụ nhất định cắn răng không chịu kêu hắn cùng thẩm vọng thư mau chóng kết hôn, không nên trách tiết gia sợ đến này hai vợ chồng trong phòng đi trộm số hộ khẩu nhi. Làm không gì làm không được tiết gia, thẩm gia có cái gì đã sớm, bị hắn sợ thấu. Đương nhiên biết khi trong truyền thuyết sổ hộ khẩu bị thẩm phụ tiểu tâm, mà cất chứa ở đáy trường hà gián tượng 5cm ngoài sàn nhà phía dưới. Tuy rằng đối thẩm phụ này tặc hệ hề cất chứa phương thức cảm thấy khó hiểu, bất quá thiết huyền trong mắt, này đều không phải vấn đề. Khi nào có thể kết hôn mới là vấn đề lớn nhất? Gấp cái gì a? Nếu thẩm vọng thư kết hôn cũng không rời đi ra, thẩm phụ liền không có cái gì không muốn. sột rè mà nói thầm một tiếng, liền bày ra nhà Phụ phổ nhi tới hỏi, hôn lễ dự bị đến thế nào? Bá phụ yên tâm. Tiết huyền cật đầu nói, hắn xưa nay là cái có dự tính người, thẩm phụ liền yên lòng. Lại nói có chút nhàn thoại, nghe xong một ít tiết huyền đối sinh hoạt sau khi kết hôn thiết tưởng, thẩm phụ càng thêm vừa lòng. Tiết huyền là so thẩm gia còn phải có tiền người, đối thẩm thì châu báu cũng không có gì mơ ước. Thẩm phụ thịnh hắn tới công ty coi chừng chút, Tiết huyền lại chỉ đẩy ra thẩm vọng thư, thẩm phụ trong lòng càng yên tâm. Một ít, này tâm tình hảo, liền phấn chấn lên, muốn mang theo này hai người trẻ tuổi đi xem hôn khánh đồ vật. Bốn người một đường cười nói ra thẩm thị Châu báu đại môn, liền thấy cách đó không xa một cái trên đường, tựa hồ ở sửa chữa một cái mặt tiền cửa hàng. Đó là nhà ai? Thẩm phụ tò mò mà kéo qua một cái tiếng lên chào hỏi người hỏi. Thẩm vọng thư thấy vị này đúng là chính mình xuyên qua ngày đó, nhìn thấy cái kia trung niên nhân, liền hơi hơi gật đầu. Tuy rằng thẩm thị châu báo cung cấp thị, nội mấy nhà châu báo công ty đá quý, chính là thẩm gia đại tiểu thư rốt cuộc không hỗn thượng đá quý nữ thần xưng hô. Bất quá đối với thẩm thị châu báo hành động, đối thẩm gia cảm kích thân cận châu báo công ty liền càng nhiều. Này trung niên nhân thấy thẩm vọng thư đối chính mình gật đầu. Tức khắc lộ ra vài phần cảm kích. Nghe xong thẩm phụ nói liền cười lắc đầu nói, có thể là nhà ai, chính là Âu Dương gia vị kia nhị công tử. Âu Dương Ngọc một nhà bị đường huynh bán đất cổ phần đuổi ra ra. Môn, ở thành phố S truyền đến ồn ào huyên náo, lại nói Âu Dương đường không mạng huynh để tình cảm vô tình vô sĩ vô cớ gây rối, lại có nói Âu Dương Ngọc phá của. Huống chi Âu Dương lão cha tử còn ở bệnh viện nằm đâu, ai đều phân không rõ đến tột cùng là, này hai anh em cái nào cấp khí thành như vậy nhi. Bất quá Âu Dương đường là thượng vị cái kia, dám nghị luận hắn rốt cuộc thiếu chút. Âu Dương ngọc là suy tàn cái kia, đương nhiên sẽ không gọi người sợ hãi. Hắn khai châu báu công ty, thẩm phụ, tức khắc liền cười, tràn ngập miệt thị, không phải hắn khinh thường cái kia tiểu súc sinh. Châu báo công ty là nói nói là có thể khai lên. Đại khái là không cam lòng. Này trung niên nhân nhất trong kiến huyết mà nói. Âu chương ngọc một nhà tuy rằng được không ít tiền, cũng đủ mấy đời áo cơm vô ưu, chính là quan có tiền có ích lợi gì đâu. Bọn họ vẫn là hy vọng có thể một lần nữa thành lập thuộc về chính mình sự nghiệp. Luận khởi khác đại khái không được, bất quá Âu Dương gia làm nhiều năm châu. Báo xin ý, đối cái này vẫn là rất quen thuộc. Âu chương đường có hay không đuổi tận giết tuyệt ý tứ, đã kêu nhị phòng tâm tư hoạt động lên. Âu Dương ngọc cần nhất mới cùng Cao Uyển Ninh lạnh giấy hôn thú, thể xác và tinh thần đều mệt, mỗi ngày nghe Cao Uyển Ninh cùng nhị phu nhân khắc khẩu ở nhà phiền muộn, cũng tưởng khai sáng chính mình công ty, ít nhất sẽ không nghẹn ở nhà nghe mẫu thân cùng thê tự khắc khẩu. Hắn nhưng thật ra hùng tâm bừng bừng, chỉ là này trung niên nhân biết đến càng, nhiều một ít liền rất không xem trọng. hắn thấy thẩm phụ hiếp mắt nhìn cái kia châu báu công ty vị trí không biết suy nghĩ cái gì không khỏi thấp giọng hỏi nói thẩm tổng muốn hay không hắn trên mặt lộ ra vài phần âm trầm nhẹ giọng nói ngài một câu chuyện này sở hữu châu báu công ty bó ở bên nhau còn chèn ép bất tử một cái âu dương ngọc kia mới là thiên phương dạ đàm đâu không nghĩ thấy hắn thẩm phụ không có nửa điểm như xem người đáng thương vọng khai một mặt ý tứ sủng một nhà Nhạc mà nói, hắn ý tứ liền rất rõ ràng, này trung niên cũng biết Âu Dương Ngọc thật là đem thẩm phụ cấp đắc tội thảm, vội vàng gật đầu đi rồi. Nếu Âu Dương Ngọc không thủ hắn những cái đó tiền không ngoi đầu, thẩm phụ thật lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Hiện tại chính là pháp trị xã hội, hắn muốn làm điểm nhi chuyện xấu nhi, không chuẩn chính mình cũng đều bội đi vào. Bất quá nếu Âu Dương Ngọc tự thương, kia thẩm phụ liền không cần khách khí. chỉ bằng đang lúc thương nghiệp cạnh tranh đều có thể kêu âu dương ngọc lỗ sạch vốn hắn lạnh lùng mà nhìn âu dương ngọc công ty hồi lâu lôi kéo không nói lời nào thẩm vọng thư phải đi lại thấy một khát sườn đi tới một cái sắc mặt tái nhật cao gầy nữ nhân nàng bên người còn đi theo một cái hướng về phía nàng chính đại kêu kêu to nữ hài nhi một cái là cao uyển ninh một cái là âu dương hoa ngươi như thế nào như vậy ích kỷ a sớm biết rằng ngươi là loại người này Ta đều không thể kêu ta ca cùng ngươi kết hôn. Âu Dương Hoang Như. Cũ thập phần cuồng giả trang điểm, trường mắt tựa hồ muốn đi dùng sức đẩy Cao Uyển Ninh một phen. Nàng cơ hội dùng cường hận ánh mắt nhìn Cao Uyển Ninh. Nữ nhân này từ trước trang một bồ ôm như hòa khí bộ dáng, kỳ thật đều là giả. Lúc này mới kết hôn bao lâu, liền đối nàng mẹ động thủ không nói, còn đối nàng âm dương quái khí. Không chỉ có như vậy. Nàng ca Âu Dương Ngọc châu báo công ty liền phải khai đi lên, chính là nguyên liệu vẫn là không có gì manh mối. Tuy rằng lúc trước Âu Dương Ngọc là ở mua sắm bộ môn, chính là thời gian quá ngắn, cũng không biết nên như thế nào nhập hàng. Không lâu trước đây bóp mũi giá cao vào một đám ngọc liêu, chính là kia đều là người khác không cần loại kém hóa, liền tính bán đi cũng không có bao lớn lợi nhuận. Âu Dương Ngọc cũng tưởng tiếng một ít hảo ngọc. Chính là hắn đắc tội thẩm gia, đắc tội chính mình đường huynh, vị thúy mau liêu là không cần suy nghĩ, liền đá quý nguyên liệu, hiện giờ đều niết ở thẩm gia trong tay. Tưởng từ thẩm gia mua đá quý, đó là nằm mơ đâu, Âu Dương Ngọc cũng muốn học đường huynh làm nhuyễn ngọc thị trường, chính là lại mờ mịt cực kỳ. Hắn không biết đi theo ai nhập hàng, chẳng lẽ muốn hắn ngàn dặm xa xôi đi Tân Cương sao? Trước hai ngày Âu Dương Ngọc thật vất vả công hà chính mình eo. Trộm nhi cùng người ước định muốn xem một đám phỉ thúy mau liêu, tuy rằng kia ra ra giá cả quý, chính là ít nhất có người nguyện ý bán cho hắn. Hắn thỉnh cao uyển ninh trời núi, mặc kệ như thế nào miễn cưỡng, chỉ cần cho hắn xem một khối hai khối thì tốt rồi, chính là như thế nào đơn giản yêu cầu, lại bị cao uyển ninh quả quyết cự tuyệt. Nàng lo lắng cho mình đôi mắt, Âu Dương Hoang cũng là nghe được hai người kia khắc khẩu. Mới biết được Cao Uyển Ninh rõ ràng có thể trợ giúp chính mình ca ca, lại nói cái gì đều không muốn, cái này kêu nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không phải Cao Uyển Ninh tới cửa ẩm ỉ, đường huynh như thế nào có cơ hội bắt lấy bọn họ sai lầm, đem bọn họ đuổi ra Âu Chương Gia. Ngươi câm miệng, Cao Uyển Ninh đau đầu mà xoa xoa chính mình khóe mắt, chán ghét quát lớn nói. Nàng không nghĩ tới chính mình trăm phương nghìn kế mà cả tiếng vào. Lại không quá tốt nhất nhật tử, ngược lại tới rồi trước mắt bực này gian nan cục diện. Bất quá nặng là cái miệng lưỡi sách bén người, hiện giờ cũng không cần cùng Âu Dương Hoang làm bộ hòa khí, cười lạnh nói, hắn một đại nam nhân, lại muốn tới yêu cầu ta, chẳng lẽ không phải hắn vô dụng sao? Ta còn không có khinh thường hắn, hắn dựa vào cái gì tới yêu cầu? Ta vì hắn làm này làm kia, ta còn hoài hài tử đâu? Nàng đỉnh đỉnh chính mình bụng nhỏ, ánh mắt lại có chút trột dạ, thấy Âu Dương Hoang không có đem ánh mắt dừng ở chính mình trên bụng nhỏ, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi sẽ đổ thạch, liền không thể giúp giúp ta ca. Đó là ngươi trường phu. Âu Dương Hoang chỉ trích nói, từ Cao Uyển Ninh cùng Âu Dương Ngọc Lãnh Chứng, liền vẫn luôn đối nàng thực không khách khí, còn luôn là nói nàng là nữ nhi, không có quyền kế thừa gì đó. Cái này. kêu bá đạo âu dương hoang thực không cao hứng cao uyển ninh không nghĩ nói chính mình thấy không rõ mau liêu nàng kia mấy khối giấu đi phỉ thúy đều bị âu dương đường mang đi cái kia đáng giận nam nhân chỉ đối nàng nói không đem phỉ thúy còn trở về liền báo nguy cao uyển ninh đương nhiên bị dọa sợ không thể không đem chính mình còn sót lại kia mấy khối cực phẩm trả lại cho âu dương châu báu hiện giờ nhớ tới đều đau lòng đến không được Chỉ là tuy rằng Âu Dương Ngọc không hề là Âu Dương Gia, cái kia phong cảnh nhị công tử, chính là vẫn là rất có tiền. Hắn lại là chính mình vừa ý nam nhân, cho nên kết hôn cũng là cam tâm tình nguyện. Bất quá Âu Dương Hoang đã kêu nàng thực không vừa mắt. Âu Dương Hoan tính tình thực bá đạo không cho người, liền tính đối nàng cũng hô to gọi nhỏ, không chỉ có như thế, rõ ràng là cái nữ nhi, lại đương nhiên ở tại trong nhà. Nàng tiêu tiền tốc độ quả thực gọi người nhìn hoa cả mắt, lại nhiều tiền cũng không chịu nổi như vậy hoa nha, Huống chi ở cao uyển. Ninh trong lòng, này đó tiền đều là nàng cùng Âu Dương Ngọc, chừa vào cái gì kêu Âu Dương Hoang như vậy tiêu tiền. Nàng vốn định đem Âu Dương Hoang cấp cả đi ra ngoài tính, chính là Âu Dương Hoang hiện giờ không hề là Âu Dương Châu Báu đại tiểu thư, thanh danh lại không tốt, ai sẽ cưới nàng, thế nhưng liền như vậy trì hoãn xuống dưới. Cao Uyển ninh hận đến hàm răng nhi ngứa, chỉ là vẫn là miễn cưỡng nhẫn nại, nàng vừa nhắc đầu, liền thấy được đối diện thẩm gia bốn người, tức khắc ngơ ngẩn. Nàng đã thật lâu không có gặp qua thẩm đại tiểu thư, chỉ là từ Âu Dương Ngọc cùng Âu Dương Hoang trong miệng nghe nói qua nàng. Nàng tưởng tượng cái kia rời đi Âu Dương Ngọc liền sẽ chưa cường dạy nổi nữ nhân, đang đứng ở một người cao lớn cường ráng, tràn ngọc khí thế nam nhân bên người, cười nói như vậy hạnh phúc vui sướng. Nam nhân kia thuật nhìn hữu lực đáng tin cậy cực kỳ, tuy rằng cũng không có Âu Dương Ngọc tuấn Mỹ, lại có Âu Dương Ngọc không có kiên cố cánh tay. Đó là cái phong phủ phiêu diêu. Thời điểm, nhất cõi người cảm thấy đáng tin cậy nam nhân. Âu Dương Ngọc tuy rằng thực tốn Mỹ, rất đẹp, cũng thực hiểu được nữ nhân tâm, chính là lại có ích lợi gì. Đương hắn rời đi Âu Dương gia che chở, thậm chí không thể cho chính mình người nhà chống đỡ mưa gió. Cao Uyển Ninh bước chân tức khắc liền tạm dừng xuống dưới, không tự chủ được mà nhìn chậm chậm nam nhân kia xem. Này cũng không phải nàng đối người nam nhân này nhất kiến chung tình, mà là nữ nhân bản năng đối có thể che chở chính. Mình nam nhân chuyên chú. Tiết gia, Âu Dương Hoang thanh âm, ở Cao Uyển Ninh bên tai vang lên. Nguyên là đây là cái kia trong truyền thuyết tiết gia, Cao Uyển Ninh xem Âu Dương Hoang rõ ràng thực khát vọng, lại không dám tới gần bộ dáng. Tức khắc cười lạnh một tiếng, Âu Dương Hoang đối vị này tiết gia nhớ mãi không quên, chính là nghe nói bị thu thập thật sự thảm, thanh danh đều hủy hoại, thế nhưng cũng không dám đi qua đi đối thẩm thư nhã khiêu khích một phen. Đương nhiên, nàng hiển nhiên cũng không dám, nghe nói Âu Dương Hoang hơi kém bị tiết gia cấp ném cho rất nhiều nam nhân, cái này kêu người suy nghĩ một chút đều trong lòng sợ hãi. Nàng cũng là sợ hãi như vậy hung ác lên cái gì đều dám làm nam nhân. Tại đây loại nam nhân trong lòng, là không có nam nhân nữ nhân khác nhau. Chỉ là nàng vẫn là thập phần không cam lòng, mà nhìn thẩm thư nhã ở cái kia tiết da trong lòng ngực, bình yên cười nhạt, tốt đẹp đến vô ưu vô lự. Nàng là khoái hoạt như vậy nhẹ nhàng, phản phất sinh hoặc cánh nặng chưa từng có ở nàng trên người. Cao uyển Ninh sờ sờ chính mình mang theo nếp nhăn khóe mắt. Cùng Âu Chương gia dây chưa mấy ngày này, kêu nàng ngày đêm trần trọc cân nhắc. hao phía nàng như vậy nhiều tâm lực nàng ánh mắt tựa hồ thực rõ ràng kêu nam nhân kia lạnh mặt nhìn qua tựa hồ là biến sắc mặt chống nhau đối với thẩm thư nhã sủng nịch vừa nhắc đầu liền biến thành chán két cùng lãnh khóc cao uyển ninh đánh một cái rùng mình đừng nhìn nàng ô ế đôi mắt của ngươi nam nhân trầm thấp hữu lực thanh âm truyền đến cao uyển ninh nhìn người nam nhân này giơ tay cái ở thẩm thư nhã đôi mắt thượng một khuôn mặt đằng mà liền đỏ không có lệ phép nàng cao giọng mang theo chính mình cũng nói không rõ cảm xúc phía trước nàng chính là như vậy không chỗ nào sợ hãi vào âu dương ngọc mắt hắn đã từng nói qua chính mình không sợ hãi bất luận kẻ nào bồ dáng mỹ lệ cực kỳ đi thôi Tiết huyền lại tựa hồ đối nàng khinh thường nhìn lại xem đều không liếc nhìn nàng một cái ôm lấy thẩm vọng thư liền đi hắn cũng không sẽ đối một nữ nhân tốn nhiều miệng lưỡi Nhưng mà hắn phía sau, không biết từ nơi nào liền thoát ra một cái người vạm vỡ, đối kinh ngạc thẩm vọng thư lộ ra một cái không sai vẫn là ta, nịnh nọt tươi cười, lúc sau trên mặt vặn vẹo lên, lộ ra một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, đi nhanh liền đi hướng hét lên một tiếng cao uyển ninh cùng Âu Dương Hoang. Thẩm vọng thư bị tiết huyền ôm lấy chính mình bả vai, nhìn cái kia đại hán nâng lên tay gấu giống nhau bàn, tay to băng mà liền trừ ở cao uyển ninh trên mặt. Cái kia vẻ mặt quật cường ngạo nghễ nữ nhân kêu này, một bạc tai tức khắc trừ phiên trên mặt đất, nửa ngày bò không đứng dậy, trừ trừ khóe miệng. Hắn có chừng mực. Tiết huyền thấp giọng nói. người bá đạo thanh danh, lúc này xem như mọi người đều đã biết. Thẩm vọng thư thở dài một hơi nói. Này tính cái gì, nàng chen chân ngươi cảm tình, chúng ta còn không thể đánh nàng. Thẩm phụ hai giận mà nói, thư thư vẫn là lòng mềm yếu, kêu ta nói. Nên xóc nàng hồ ly ra. Mới vừa rồi như vậy chẳng lẽ là còn muốn câu dẫn một chút Tiết Huyền. Ha ha, thẩm phụ tự tin mà cười, cảm thấy an tâm cực kỳ. Tiết Huyền cũng không phải là cái kia âu dương ngọc, sao có thể coi trọng nữ nhân khác, kêu hắn nữ nhi thương tâm. Tưởng tượng đến cái này, thẩm phụ nhìn về phía Tiết Huyền ánh mắt, liền trở nên phá lệ ôn hòa. Người ba hiện tại nhất định đặc biệt thích ta. Tiết Huyền một đốn. Đè ở thẩm vọng thư bên tai thấp giọng nói Da mặt dày Phía sau Truyền đến cao uyển ninh cùng Âu Dương ngọc chói tai tiếng khóc Tựa hồ còn có nghị luận thanh Còn có cái kia đại hán đại pháo giống nhau thanh âm Xuất sắc mà nói nhà mình lão bản bị này hai nữ nhân nhìn trúng hỏa Cho nên kêu hắn tới cấp bại hạ sốt chuyện xưa Này trường trên đường đều Một tiếng kinh ngạc tiếng hô Còn có kia đại hán thập phần khiếp sợ tiếng kêu Lão đại ngươi không biết Khi đại hán trở về thời điểm mặt mày hấn hở, tiếc huyền mặt kệ đáp cái này dài quá một trương bưu hẳn mặt, lại cố tình thích bác quái gia hỏa. Làm sao vậy? Thẩm vọng thư thực cổ động hỏi. Cái kia họ cao thật sẽ gạt người, nghe nói đã sớm sinh non, còn trang mang thai lừa hôn, mới vừa rồi ta đánh nặng một cái tá, hắt, đụng vào trên mặt đất bụng liền oai, rớt ra tới một cái tiểu gối. Đầu. cái khi nghe tin tới rồi âu chương ngọc mắt nhìn người đều choáng váng nhìn ôm chính mình chân khóc lóc nói là bởi vì quá yêu hắn cho nên nho nhỏ mà lừa gạt hắn một chút cao uyển ninh cả người đều ngốc ngốc tựa hồ phản ứng không kịp bồ dáng còn có cái khi âu dương hoang nhảy chân mắng chửi người tuy rằng thoạt nhìn thực hả giận bồ dáng bất quá âu dương da còn có cái gì mặt đâu âu chương ngọc xem như kêu này một cái tức phụ một cái muội muội làm hỏng một phen này nháo đến quá kỳ cục Bây giờ còn có xem náo nhiệt, thuận tiện nói một câu Âu chương công tử đáng thương chuyện xưa đâu. Thẩm vọng thương nghĩ đến khi đó mới cặp Âu Dương ngọc, hắn phong độ nhẹ nhàng ôm nhuận như ngọc bồ Giáng, quay đầu lại, xa xa mà nhìn lại. Mơ hồ móng người ở đông đưa, nàng nhìn không tới Âu Dương ngọc đến tột cùng là cái cái gì biểu tình, chính là nghĩ đến, hẳn là sẽ không có sắc mặt tốt. Cái kia thanh niên vốn chính là một cái nhu nhược tính tình. Cũng không biết có thể hay không thừa nhận như vậy. Trầm trọng đã khích. Hắn đem cao uyển ninh coi như tâm linh ái nhân, chính là này ái nhân lại lừa đến hắn cái gì đều không có. Hắn thân mùi mùi còn ở lớn tiếng ồn ào, đem như vậy chèm pha nháo đến mọi người đều biết. Bất quá, xứng đáng là được. Nàng cười cười, từ trước đã từng tiếc nuối ở cái này hiện đại xã hội, không bằng ở cổ đại hoàng quyền thống trị dưới, chính mình có thể tùy ý giết người phóng hỏa. Chính là hiện giờ nhìn đến Âu Dương Ngọc trước mắt bộ dáng, lại cảm thấy cùng lưu loát, Mà thập người mấy đau không có gì phân biệt. Nàng thu hồi ánh mắt, cảm thấy tiếc huyền hữu lực cánh tay dùng sức ôm lấy chính mình, thật sâu mà hít một hơi mới vừa rồi thấp trọng nói, lúc này mới nên là hắn kết cục. Hắn liền ôm chính mình Âu yếm nữ nhân cả đời quá đi xuống, đây là hắn lựa chọn lộ, cũng là hắn lựa chọn người. Toàn tâm vì hắn thẩm thư nhà hắn không cần. Liền cùng cao uyển ninh tốt lành mà pha trộn Thống khoái. Tiết huyền thấp trọng hỏi nói. Thống khoái. Thẩm vọng thương ngửa. Đầu an tĩnh mà cười. Nàng mặt mày càng thêm sặc sợ lóa mắt, tựa hồ thiếu một tầng nhà nhạt gọi người mê hoặc âm phụ Tiết huyền tâm cũng trở nên mềm mại lên. Về sau còn có kia tiểu xuất sinh ngày lành đâu? Thẩm phụ hường một tiếng, nghe nơi xa cao uyển ninh bén nhọn kêu khóc, lòng dạ hẹp hòi mà nói. Dám ở thành phố ép khai châu báo công ty, đây là tìm chết, nói vậy hắn là không nghĩ muốn hắn gia sản. Hắn nói ra nói như vậy, tự nhiên không phải bắn tên không đích, không cần phải nói hiện giờ. Thành phố ép châu báo thị trường là thẩm gia chiếm đầu to, liền nói thẩm phụ nhân duyên, liền không phải Âu Dương Ngọc có thể so. Tuy rằng Âu Dương Ngọc châu báo công ty khai đi lên, chính là lại chiếu người chèn ép đến không nhẹ. Hắn cũng không phải một cái làm buôn bán nguyên liệu, Âu chương châu báu cũng không cho hắn đánh Âu chương gia chiêu bài mời chào khách nhân. Bất quá là lúc ban đầu thời điểm, Âu chương Ngọc kiếm được một chút tiền, chính là lúc sau bổ hóa, lại phát hiện chính mình bó tay. Không biện pháp, đá quý thị trường toàn bộ thành phố S đều phải chỉ vào thẩm phụ, Âu chương Ngọc là không cần suy nghĩ. Chỉ nói lớn nhất đầu phỉ thúy, liền xảy ra vấn đề. Nhưng Cao Uyển Ninh thế nhưng lừa cạt chính mình, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Âu Chương Ngọc quả thực không quen biết cái này chính mình đã từng thích nữ nhân. Hắn mỗi ngày về nhà đối với Cao Uyển Ninh luôn là xinh không ra từ trước vui sướng, mỗi khi nghĩ đến, liền sẽ nghĩ đến nàng vì cả cho chính mình, liền không có hài tử, đều có thể làm bộ làm tịch sắc mặt. bởi vì cái này hắn càng thêm không muốn cùng cao uyển ninh nói chuyện, bởi vậy đương có mau lưu thương nhân tìm tới môn tới thời điểm, hắn không hề ý đồ thỉnh cao uyển ninh đi cùng chính mình cùng đi đổ thạch, mà là chính mình đi. kia một đám mau lưu thoạt nhìn cực hảo, cơ hồ đều là khai cửa sổ nửa minh Liêu chỉ là giá cả xa xỉ, âu chương ngọc hoa một cái nhiều trăm triệu, mới vừa rồi đem sở hữu mau lưu ăn xong, liền ở hắn nhẹ nhàng thở ra cho rằng cuối. Cùng thoát khỏi không có nguyên liệu khốn cảnh, không cần lại xem những cái đó cho báo công ty sát mặt thời điểm, lại phát hiện chính mình Mao Liêu bị người vật đổi sao trời. Rõ ràng hắn tận mắt nhìn thấy đến vận lên xe Mao Liêu, trở lại công ty nhà kho lúc sao chợ xuống tới mới hoảng sợ phát hiện, không biết khi nào bị người đánh tráo, biến thành một đống kiến trúc tài liệu. Này một cái nhiều trăm triệu là Âu Dương Đường, lúc trước mua điểm cổ phần lúc sau cho Âu Dương Ngọc sở hữu tài chính, Âu. Dương Ngọc cũng không phải tài đại khí thù Âu Dương Châu Báu, mệt nhiều như vậy tiền, tức khắc lâm vào khốn cảnh. Tuy rằng hắn báo án, chính là kia mấy cái lai lịch không rõ mao liêu thương nhân đã sớm không biết bóng dáng, liền thân phận đều không biết là thật là giả. Hắn chỉ phải tới rồi như vậy một xe giả mao liêu, hết đường xoay sở. Càng kêu Âu Dương Ngọc vô pháp ăn ổn, là hắn vì này phê thật vất vả được đến mau liêu, từ ngầm tiền trang mượn một bút khoản tiền, hiện giờ cũng còn không. Thượng còn có châu báo công ty những cái đó nhân viên công tác tiền lương, Lương Âu Dương Ngọc lấy lại tinh thần nhi tới thời điểm, không thể không đem trong công ty duy nhất một chút châu báo đều cầm đồ, cho đám công nhân này tiền lương. Lúc sau Hùng Tâm bừng bừng khai lên châu báo công ty, cứ như vậy đóng cửa. Nhưng mà này đó đều là tiểu đầu, nhất kêu hắn cảm thấy sợ hãi, là ngầm tiền trang kia số tiền khoản, kia số tiền lợi lăng lợi phiên phiên nhi mà hướng lên trên trướng, liền tính bán đi. Trong nhà biệt thự cùng công ty cũng chỉ có thể bổ khuyết lợi tức, trầm trọng áp lực, tức khắc liền áp suy sụp ôi Dương ngọc. Hắn khắp nơi vay tiền lại bất lực, thậm chí đem tiền mượn tới rồi thẩm vọng thư trước mặt. Hắn biết thẩm vọng thư sẽ không muốn nhìn thấy hắn. Bởi vậy cũng không thông báo, trốn ở góc phòng, đương thẩm vọng thư cười ngâm ngâm cùng tiết huyền cùng đi công ty đi làm thời điểm, ở công ty cửa sắm tới rồi nàng trước mặt. Hắn tức khắc đã bị tiết huyền thủ hạ cấp ấn ở trên mặt, đất chính là nhưng vẫn ở dãy chùa. Thẩm vọng thư trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, nhìn cái này đã từng khí phát hăng hái, vô ưu vô lự quý công tử đầy mặt tiều tụy. Cái tráng khóe mắt đều là tin mịn nét nhăn, liền một đầu đen nhánh đầu tóc đều trở nên hoa râm. Nàng thậm chí đều nhẫn không ra, đây là đã từng cái kia tuấn Mỹ Âu Dương gia nhị công tử. Thư nhã, Thư nhã, Âu Dương Ngọc Miễn cưỡng tánh động mà nhìn gần trong gan tất, lại tựa hồ giống như sao sớm chấm nhau Mỹ lệ lóa mắt thẳm. Vọng thư, rơi xuống nước mắt tới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai hắn vốn tưởng rằng cũng không tươi sống thẳm Thư nhã. Kỳ thật là như thế này quan thải chiếu nhân, tươi sống mỹ lệ nữ hài nhi, nàng cao quý mà đứng ở chỗ nào, mọi người đều trở thành nàng làm nền. Chỉ có người có thể giúp ta. Hắn nhớ rõ nàng đối chính mình đã từng tình yêu, phản phất là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, thấp trọng năng nỉ. Liền hắn đường huynh Âu Dương đường cũng không chịu vay tiền. Cho hắn, Âu Dương lão cha tử còn ở dưỡng bệnh, cửa phòng bệnh đều là bảo tiêu đại hán. Hắn thậm chí vô pháp thấy lão gia tử một mặt. Chính là hắn trong lòng rồi lại có hy vọng cuối cùng, đó chính là thẩm thư nhã. Hắn hiện giờ mới cảm thấy nàng đối chính mình kia không tiếng động hảo, còn có đối chính mình duy trì cùng canh gác. Hắn cơ hồ là nóng bỏng mà chảy nước mắt nhìn nàng, bởi vì nàng là chính mình cuối cùng đường sống. chiếc ngươi, thẩm vọng thư nhìn cái này cơ hồ trong một đêm hai bàn. Tay trắng thanh niên, khóe miệng quái dị mà chọn lên. Nàng dừng một chút, buông lẫm ra thiết huyền tay đi đến hắn trước mặt, ngồi sộm xuống cẩn thận mà xem hắn chật vật bồ chán, rồi lại một loài kêu nàng vô pháp giải quyết khoái ý cùng vui sướng. Kêu nàng nhẹ nhàng gợi lên môi đỏ, nhẹ giọng nói, người cái dạng này, cũng thật khó coi. Đây là đời trước, thẩm thư nhã khóc lóc bổ nhào vào âu dương ngọc trước mặt. Cầu hắn giúp giúp thẩm thị châu báu, cầu hắn không cần vứt bỏ chính mình khi, hắn, đối thẩm thư nhã nói ra nói. Khi đó, hắn cũng nên hướng như vậy, cao cao tại thượng, cuối người nhìn ngã xuống đám mây vị hôn thê đi. Đường thẩm thư nhã nghe được hắn nói ngươi cái chặng này, cũng thật khó coi thời điểm, là như thế nào hỏng mất tâm tình. Nhất định cùng hiện tại giống nhau đi. Nhìn đến ngươi cái chặng này, trong lòng ta thật cao hứng. Âu Dương ngọc ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, tựa hồ không thể tin tưởng sẽ nói ra nói như vậy, thẩm vọng thư lại cảm thấy đáy lòng có nặng triểu đồ. Phật ở chậm rãi biến mất, cười khẽ một tiếng nói, ngươi nên vạn kiếp bất phục, nên lưu lạc đến nước này. Sốt xin, lúc này, ngươi nghĩ đến thẩm thư nhã, nếu ngươi xuân phong đắc ý, thẩm thư nhã lại chỉ biết kêu ngươi ném đến trong một cốc. Nàng đứng dậy đá đá cái này đã từng thẩm thư nhã yêu nhất. Ai đến liền tánh mạng đều không có thanh niên, không chút để ý mà nói, ngươi liền cổng ngươi món nợ khổng lồ, cả đời đừng nghĩ xoay người. Chính mình tìm đường chết đi mượn ngầm tiền trang tiền, còn bị lừa hết, này thật là báo ứng. Còn dám tới thẩm thị châu báo nháo sự, liền đưa ngươi đi cảnh sát cục. Thẩm vọng thư chậm lên cao cao chạy cao có, kéo mặt không lên tiếng tiếc huyền bỏ xuống Âu Chương Ngọc đi rồi. Nàng bóng dáng lại vô tình. Cũng sao bất quá người nam nhân này lúc trước ở thẩm thư nhã, cùng đường khi quyết tuyệt xoay người. Hắn lại đáng thương, cũng không kịp thẩm thư nhã bị chúng bạn xa lánh bi thảm. Có phải hay không ngươi làm? Âu Dương ngọc này suy tàn đến quá nhanh. Quá mức hài kịch hóa, thẩm vọng thư liền nhéo tiết huyền lỗ tai hỏi. Nàng trong ánh mắt chỉ có như hòa ý cười, hoàn toàn không có đối chính mình không mừng, tiết huyền trộm quan sát một chút. Nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lắc lắc đầu nói, không phải ta. Bất quá cùng hắn thoát không được quan hệ. Hắn chặt đứt Âu Dương Ngọc công ty hóa, rõ ràng phải đối Âu Dương Ngọc đuổi tận giết tuyệt, này trong đó tự nhiên có đục nước béo còn người, nhìn ra Âu Dương Ngọc nhu cầu cấp bách phỉ thúy. Tới trấn cửa hàng căn bãi, huống hộ Âu Dương đường phân ra khi không có bạc đại Âu Dương Ngọc, này ở thương trường cơ hộ mọi người đều biết. Âu Dương Ngọc trong tay có bao nhiêu tiền, bọn họ hỏi một câu liền đều đã biết. Một cái nho nhỏ cục, ai biết Âu Dương Ngọc thật sự ngu như vậy liền đâm tiếng vào, hơn nữa như vậy lòng tham, trên tay tài chính không đủ, còn dám đi ngậm tiền trang vay tiền. Hắn chỉ làm quạt chó thêm củi tay, chân chính động thủ lại không phải hắn. Mặc kệ ai làm, hắn kết. Cục thật đúng là kêu ta cao hứng. Thẩm phụ còn ngẹn một hơi muốn tể suy sụp, Âu Chương Ngọc công ty, ai biết người này công ty chính mình liền suy sụp. thẩm vọng thư đều có thể nghĩ đến thẩm phụ thất bại tâm tình. Đừng nói hắn, nói chúng ta hôn lễ. Tiết huyền không lâu trước đây Trịnh trọng chuyện là mà đối thẩm vọng thư cầu hôn, phi thường long trọng cầu hôn, hắn ở thẩm thị châu báo công ty trước đại môn, ở vô số người dám chứng chứa phủng hoa hồng dơ nhẫn, giống như những cái đó tổng tài. Trong tiểu thuyết tình tiết chống nhau quỳ một cối xuống đất cùng thẩm vọng thư cầu hôn, đỉnh đầu là vô số cánh hoa cùng phiêu đạn khí cầu. Cái này hình ảnh tuy rằng kêu thẩm vọng thư cảm thấy rất có hỷ cảm, chính là người lạc vào trong cảnh thời điểm mới có thể minh bạch, kia bị chính mình âu yếm nam nhân, trước mặt mọi người cầu hôn khi không thể áp lực hạnh phúc. Nàng lập tức liền đáp ứng rồi hắn, thực mau liền phải tổ chức nhất long trọng hôn lễ. thẩm phụ gần nhất đã không tới công ty đi làm hồng con mắt mỗi ngày ngồi xổm trong nhà trù bị nàng hôn lễ có cái gì hảo thuyết thẩm vọng thư cười nói kết thành hôn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật Tiết huyền khóe mắt ẩn nấp mà run rẩy một chút ôm thẩm vọng thư nhẹ giọng nói hảo a kia muốn hay không đi ba mẹ nói cũng tưởng cùng chúng ta cùng đi thẩm vọng thư cười ngâm ngâm mà nói Tiết huyền khóe mắt không nhảy, hắn toàn bộ mặt bộ cơ bắp đều ở run rẩy. Hưởng tuần trăng mật mang lên nhạc phụ nhạc mẫu là mấy cái ý. Tứ, quá tệ, hắn gian nan mà nói. Nhạc phụ tương lai muốn cùng hắn đối nghịch tâm, thật là một chút đều không có ngừng nghỉ thời điểm. Tí cha đều không cần tưởng, nháo muốn đi theo cùng đi hưởng tuần trăng mật, nhất định không phải thiện giải nhân ý lão nhạc mẫu. Nếu không, gọi bọn hắn khoảng một ngày bay qua tới. Ít nhất cấp cái đêm động phòng hoa chút thời gian được không? Tiết huyền cảm thấy chính mình thập phần thâm minh đại nghĩa Ta đã cự tuyệt Thẩm vọng thư nhìn Tiết huyền cắn răng Răng dùng, nút hoàng liên giống nhau biểu tình cật đầu yên lặng chịu đựng nhạc phụ nhạc mẫu bộ dáng Ý xấu mà cười cong hai mắt của mình Lại ôm cổ hắn thấp giọng nói Ta luyến tiếc ngươi chịu ủy khuất Chúng ta tuần trăng mật, chúng ta chính mình quá Nàng chỉ là muốn đậu đầu hắn Xem hắn chung túng chính mình tới rồi không có điểm mấu chốt bội chán, chính là lại không muốn kêu hắn thất vọng khó xử. Nàng thỏa mãn mà than một tiếng, ôm lấy chính mình ái nhân nhẹ giọng nói, ta chỉ nghĩ cùng. Người đơn độc ở bên nhau. Nàng thanh âm ngọt ngào, tiếc huyền nhịn không được ôm sát chính mình ái nhân. Hắn cảm thấy nàng đối chính mình yêu thích, thỏa mãn đến giống như được đến toàn thế giới. Hắn cùng nàng an tĩnh mà rút vào cùng nhau. Nghe được bên ngoài ẩn ẩn có người kêu la, lúc sau truyền đến một tiếng nặng nề vang lớn. Thẩm vọng Thư đẩy ra thiết huyền tò mò mà đi đến bên cửa sổ, nàng đứng ở thẩm thì châu báo cao tầng cửa sổ thượng xuống phía dưới nhìn lại, liền nhìn đến rất nhiều người. Đem một cái vặn vẹo hình người vây quanh ở trung gian. Tảng lớn tảng lớn máu tươi từ hắn dưới thân lan tràn, còn có người chỉ chỉ trỏ rõ, rõ, Đó là Âu Dương Ngọc, cái này tâm lý yếu ớt. Đa sầu đa cảm thanh niên, rốt cuộc cùng đường bí lối, từ cao cao trên lầu nhảy xuống, giống như kiếp trước thẩm thư nhã. Hắn chết nhưng thật ra dễ dàng, lại quên chính mình thiếu kia bút cự khoảng, ngầm tiền trang vẫn như cũ muốn từ cha mẹ hắn mùi mùi cùng thê tử cao uyển ninh, trên người đòi lại. Nàng mặt vô biểu, tình mà khác lại cửa sổ, đem cái kia thanh niên ném tại sau đầu, ngoái đầu nhìn lại nhìn đến, là đứng ở ánh mặt trời dưới, nàng chân chính ái nhân. Nàng hơi hơi mà nở nụ cười, đi qua đi dắt lấy tay nàng, không bao giờ sẽ chia liệt. Nàng cùng hắn kết hôn, vô số nhân vật nổi tiếng tụ tập là tốt đẹp nhất long trọng hôn lễ. Nàng bị thẩm phụ trịnh trọng mà nắm tay đi đến tiết huyền trước mặt, đem chính mình tay để vào hắn trong tay. Bọn họ có một cái đáng yêu nhi tử, thực hạnh phúc mà vượt qua cả. Đời, không còn có cận sống. Chính là đương này một đời kết thúc. Đương nàng nhìn đến cao uyển ninh cùng Âu Dương Ngọc, người nhà vị hoàng lại cử khoảng khốn cùng thất vọng lúc sau, đương nàng nắm tiếc huyền tay lâm vào vĩnh hằng ngủ say, đương nàng lại một lần mở to mắt, phát hiện chính mình ngồi ở một cái ngăn nắp tối tâm ái muội tản ra tình dục hơi thở bị đè nén thuê phòng thời điểm, chỉ nhìn đến tối tâm ánh đèn dưới, có các màu ánh sáng ở trước mắt đang xen lăn lộn, chính mình đối diện, một cái. Bụng phải hói đầu nam nhân đối diện chính mình ghê tởm mà cười, một bên, một cái anh tuấn bất phàm nam nhân, thật cẩn thận mà đẩy đẩy nàng trong tầm tay một ly rượu vang đỏ. Tiểu dung, chạy nhanh kính Tống tổng một ly. Có lẽ hạ bộ diễn, tóm tổng là có thể phủng ngươi đương nữ chính. Người nam nhân này dùng khẩn trương biểu tình, đôi mắt đều không nháy mắt mà thốt chuột nói. Thẩm vọng thư mặt vô biểu tình mà quay đầu. Nhìn bên người cùng chính mình ngồi ở cùng nhau, một đôi tay khẩn trương đến. Ninh ở bên nhau nam nhân, sau lưng chậm rãi lộ ra mồ hôi lạnh. Đây là thân thể này bạn trai, tương lai quốc tế ảnh đế, hiện giờ lại chỉ là một cái liên tiếp diễn đều khó khăn tiểu minh tinh Rõ ràng vị này chay mặn không kỵ càng thích nam nhân tống tổng, coi trọng chính là người nam nhân này, chính là hắn vì chính mình không cần bị ghê tởm nam nhân đè ở dưới thân, lại luyến tiếp tống tổng trong tay nhân vật. Liền đem nàng cấp lừa tới, tính nhiệm chính mình ái nhân nữ diễn viên bị chính mình ái, nhân hông uống xong một ly tham thuốc dục tình dược sự vang đỏ, bụng rủng vô lực lại phóng đảng mà ở cái này, tống tổng trước mặt rộng mở thân thể của mình. Người nam nhân này lại lấy cớ đi ngoài chạy thoát, kêu vốn dị đối nữ nhân không có gì hứng thú nhà đầu tư, ở nàng trên người phát tiết phẫn nộ. Hắn tuy rằng cũng không cao hứng. Chính là lại vẫn là xong việc ở nàng đau khổ năng nỉ hạ, đem nhân vật này cho người nam nhân này, từ đây hắn một bước lên trời. Chính là trước mắt này ly rượu, thẩm. vọng thư đột nhiên lộ ra một cái kiều diễm tươi cười. Nàng đối kỳ thật đối nữ nhân không có gì hứng thú tống tổng khẽ gật đầu, chuỗi tay, đột nhiên bóp lấy bên người anh Tuấn nam nhân hàm dưới, cưỡng bách hắn mở ra miệng. Ờ hắn kinh ngạc không biết phản kháng nháy mắt. nàng mỉm cười giơ lên này ly rượu vang đỏ lưu loát mà rót tiếng trong miệng của hắn cùng tống tổng chơi đến vui vẻ điểm nàng tại đây nam nhân hoảng sợ đến muốn đem rượu nôn ra tới khi phúc ở hắn bên tai ôm nhu nói anh tuấn thanh niên đôi mắt tức khắc liền trợn tròn xin lỗi đi cái toilet thẩm vọng thưa buông ra người nam nhân này ở tống tổng kinh ngạc ánh mắt trở tay nắm lấy trước mặt rượu vang đỏ cái chai Lạnh băng bình rượu tử vào tay, nàng sau lưng mồ hôi lạnh mới vừa rồi chậm rãi tan đi, trong nháy mắt khi lạnh thấu xương hóa thành an tâm, đối diện trước cái này não mãn tràn vì trung niên nam nhân khẽ mỉm cười nói, thỉnh tống tổng thứ lỗi. Nàng tư cười ở ái mùi tối tâm ánh đèn hạ yêu trả tới rồi. Cực điểm, gọi người trong lòng kinh diễm, chính là khi một đôi mắt đế mang theo đập nồi diềm thuyền giống nhau điên cuồng Kêu ngò nguê rụt rịch tóm tổng rốt cuộc sục sục chính mình thô to cổ. Xem này Mỹ nhân bộ dáng tựa hồ muốn làm điểm cái gì, là có thể lấy này bình rượu tử ban nhân khai cái cáo nhi. Tính, dù sao hắn càng thích chính là người nam nhân này. Tuy rằng thật đáng tiếc không thể nam nữ thông ăn, bất quá cái này tóm tổng là tới tìm việc vui, không phải chơi bạc mạng. Hắn vẫn là bị thẩm vọng thư cực đoan khí thế sợ nhiếp. Biết nữ nhân nếu bị buộc tới cực điểm cũng là chơi bạc mạng, làm bộ làm tịch gật gật đầu. Thẩm vọng thư nắm bình rượu, trên mặt mới vừa rồi mang theo nhàn nhặt tươi cười. Trong phòng này người không ít, liền tính tống tổng đối nàng không có hứng thú, chính là nếu nàng không biểu hiện đến hung ác một ít, cũng sẽ gọi người khác cấp kéo đi. Chỉ đổ thừa nàng xuyên tới thời gian không đúng, nếu lại sớm một chút, nàng sẽ không ngây ngốc mà đi theo tới loại địa phương này. Nàng ngửi ngửi trong phòng này ô trọc không khí, đứng dậy cũng không thèm để ý, trên người xiêm y bị bên người nam nhân cấp lây chính thượng rượu, cứ như vậy thông thả ung dung mà bắt lấy bình rượu tử phải rời khỏi. Tiểu dung, thấy nàng phải đi, khi nam nhân đại kinh thất sắc, suy yếu mà cầm thẩm vọng thư đỏ tươi làng váy, lộ ra vài phần cầu xin. Thẩm vọng thư lạnh lùng mà cúi đầu nhìn hắn, cái này ở quang ảnh dưới càng thêm anh Tuấn tinh xảo nam nhân. Cái này hoài hùng tâm trí, lớn muốn ở giới nghệ sĩ xông ra một phen thiên hạ nam nhân, cái này đã từng nắm chính mình nguyên thân, tên là lưỡi dung nữ hài nhi tay, lời thề son sắt mà nói phải cho nàng một cái đẹp nhất mãn gia đình người, lại ở quan hệ đến chính mình tiền đồ thời điểm, phát rồ mà đem nàng bán đứng cho một cái ghê tẩm nam nhân. Hắn đối nàng làm ra hy sinh chỉ là chảy xuống vài giọt nước mắt cá sấu, lúc sau liền vẽ vang mà làm hắn đại minh tinh. Hắn ở cuối cùng thành danh lúc sau, không chút cho chữ phước bỏ nàng. Nếu chỉ là phước bỏ nàng, Lữ Dung sẽ không cùng đường, chính là hắn vì chính mình danh dự lại cho Lữ Dung trầm trọng một kích. Tuy rằng hắn đánh e sợ, cho bị Phan không cao hứng cờ hiệu vẫn luôn ở phủ nhận chính mình có cái bạn gái, chính là Lữ Dung đã từng cùng hắn như hình với bóng, là hắn ở nghèo tốn thời điểm lẫn nhau nâng đỡ rất nhiều năm nữ nhân. Có rất nhiều trong phòng người đều biết bọn họ quan hệ. Người nam nhân này không chỉ có muốn vứt bỏ lữ dung càng muốn bảo trì chính là. Chính mình sạch sẽ thanh danh. Vì kêu mọi người đều sẽ không cho rằng, hắn một thành danh liền vứt bỏ từ trước ái nhân. Hắn đem hôm nay ở cái này trong phòng phát sinh hết thảy, lấy video phương thức truyền bá tới rồi trên mạng. Trong video cái kia phóng đảng hoang đường. Cùng một cái ghê tẩm đến cả người đều là, thịt mỡ lão nam nhân chay chưa ở bên nhau lữ dung, số cuộc thân bại danh liệt. Là nàng trước cùng nam nhân khác ở bên nhau, vì thế người nam nhân này sạch sẽ trong sạch mà ở đại gia trước. Mặt rơi lệ, nói không thể tin nàng sẽ phản bội chính mình nói, lúc sau không chút cho dự xoay người. Lữ dung cứ như vậy cái gì đều mất đi. Nàng không còn có mặt gặp người, dùng chính mình hết thảy tới ái nam nhân. Cũng rời đi chính mình, nàng cũng không dám ra cửa, bởi vì vừa ra khỏi cửa, liền sẽ bị người chỉ chỉ rõ rõ. Nàng video ở trên mạng khuếch tán, thân thể bị mỗi người nhìn đến. Nàng cứ như vậy ở chính mình chung cư các cổ tay, tự bỏ chính mình sinh mệnh. Hiện giờ, đến phiên thẩm vọng. Thư, nàng nhìn trước mặt người nam nhân này anh Tuấn trên mặt đã sinh ra khác thường ửng đỏ. xem thân thể hắn đang run rẩy xem hắn lộ ra năng nỉ bộ dáng đột nhiên cười cười lạnh băng bình rượu dáng ở hắn trên mặt này trong nháy mắt người nam nhân này liền vội vàng mà dán qua đi tựa hồ đã nhiệt đến đã không có lý trí nàng nhìn hắn run run rẩy rẩy mà quỳ gối trên mặt đất số cuộc nói không nên lời cầu chính mình dẫn hắn đi ra ngoài nói nhìn nhìn lại cái kia tống tổng mang theo lục quan, đôi mắt cười ôm như nói Tốt lành bồi Tống Tổng, quay đầu lại, Tống Tổng có thể kêu ngươi đương năm chính. Như vậy muốn nhân vật này, dùng cái gì bạn gái, chính mình thường là được. Xin lỗi. Nàng lại lần nữa xin lỗi, xoay người đi rồi. Rời đi trước, nàng tri kỷ mà cấp Tống Tổng khép lại môn. Ngoài cửa còn đứng hai cái cao lớn bảo tiêu, thẩm vọng thư đi qua này hai cái bảo tiêu khi, đột nhiên dừng một chút, đối trong đó một cái ôn hòa mà nói. Chu thần ở trong phòng trang một cái cameras, tiếp thu đoan liền ở cách bách, nói vậy Tống tổng sẽ có hứng thú cất chứa, hai vị đại cao quay đầu lại có thể hỏi vừa hỏi. Cái kia anh Tuấn Nam nhân tên là Chu thần, cameras cũng xác thực, không biết là hắn đã sớm muốn ở lưỡi chung, trải qua quá này địa ngục chấm nhau cực khổ lúc sau liền phải ném rất nàng, vẫn là vì uy hiếp tống tổng, tóm lại hắn ở mới vừa rồi trong phòng lục hạ sở hữu hết thảy. Thẩm vọng thư không có hứng thú cất chứa chiêu này gây họa sự đồ vật, Bất quá nói vậy tống tổng rất có. Hứng thú chư vị, Bất quá là cái thuận nước trong thuyền thôi, thẩm vọng thư cũng không cần có người đối chính mình nói một tiếng cảm tạ. Kia hai cái bảo tiêu đôi mắt dừng, ở nàng trong tay gắt cao nắm chặt sự vang đỏ cái chai thượng, tựa hồ cảm nhận được một cổ mảnh liệt sát khí, thống nhất nuôi ra phía sau một bước. Thẩm vọng thư bước nhanh từ thuê phòng dọc theo thật dài hành lang về phía trước, đi tới cái này hồi sở Quang minh chỗ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này hồi sở thập, phần rộng mở xa hoa, nơi nơi kim bích huy hoàng, bốn vách tường thượng còn có rất nhiều điêu khắc cùng bức họa, nơi nơi đều chương hiển ta thực quý, khí tràng. Nơi này xuất nhập phú hào cùng quyền quý rất nhiều, cái này hội sở, cũng được xưng mặc kệ là cái gì yêu cầu đều có thể đủ thỏa mãn, mặc kệ là cái gì giải trí đều sẽ gọi người cảm thụ, bởi vậy phá lệ đã chịu các phú hào hoan nghênh. Bất quá giống như chu thần có thể đem camera sắp đặt ở cách vách cách làm, nàng không biết là như thế nào. Thành công, chỉ là nàng lại biết, này hội sở ở tấm tổng, tổng ngốc kia tầng thuê phòng, là hoàn toàn không có máy theo dõi. mặc kệ như thế nào ngoạn nhi đều sẽ không lưu lại chứng cứ. đây mới là này đó cùng loại tống tổng nhóm thích nhất cái này hội sở nguyên nhân. đó là rõ đầu rõ đuôi hắc ám, thẩm vọng thư có thể từ nơi đó hoàn chỉnh mà ra tới. trở lại phía trước cái này hội sở nhất quan minh địa phương, duy nhất muốn cảm kích chính là tống tổng càng thích nam nhân, cũng là có chư thần tồn tại, cho nên tống tổng bất chấp nàng. cũng không muốn bởi vì nàng làm ầm ĩ phá hủy hảo tâm tình bởi vậy mới vừa rồi cho nàng một con đường sống thẩm vọng thư trong lòng may mắn một chút mới vừa rồi tới kịp xử lý chính mình trên người quần áo nàng hôm nay nghe xong chư thần nói mặc một cái lõa lộ phía sau lưng trước ngực đỏ tươi váy dài tuyết bối phong ngực yêu giả chi gian đều là bức người phong tình vạn chủng này váy hơi mỏng có từ bên ngoài thổi vào tới chậm phong đã theo thẩm vọng thư đột nhiên đánh một cái rùng mình, lúc sau nàng nỗ lực không gọi chính mình chật vật một ít, chờn chờ một chút, muốn rời đi. Nàng vừa đi, một bên mở ra tay bao, lấy ra bên trong di động. Quả nhiên, di động không biết khi nào đóng cơ, chắc là chưa thần thực lo lắng nàng cùng bên ngoài liên hệ. Nàng dùng thật dài tươi đẹp móng tay cắt mở di động, nhìn di động mới sáng lên màn hình, lúc sau liền điên mặt mà vang lên. Thẩm vọng thư nhìn đến mặt trên lập lè không ngừng tên, lộ ra một cái ôm như tươi. Cười, chuyển được điện thoại. Lữ dung người chết chỗ nào vậy? Nàng còn không có nói chuyện, bên trong liền truyền đến một cái bén nhọn nữ cao âm, này cao âm ở trong điện thoại tiêu ra một cái cực cao số độ, lúc sau chính là lôn phiên quở trách cùng mắng chửi người thanh, kia sắc bén quát mắng quả thực gọi người máu chó phun đầu, lại kêu thẩm vọng thư khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo tươi cười. đại khái là bởi vì nàng thật lâu đều không có nói chuyện đối diện nữ cao âm đột nhiên dừng dừng lúc sau vội vàng hỏi ngươi ở đâu có hay không xảy ra chuyện gì tiểu tha cho ngươi nghe a mặc kệ phát sinh cái gì tóm lại ngươi ở đâu nói đến mặt sau nàng lại bắt đầu bảo nổi ta ở đám mây hội sở thẩm vọng thư ôm thanh nói ngươi đi đâu làm cái gì từ từ là vị chu thần đối diện nhạy bén hỏi Lại đây tiếp ta đi. Thẩm vọng thư nhẹ giọng nói. Nàng thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt, đối diện lại trở nên thật cẩn thận lên. Ngươi, ngươi không có, cái gì đều không có. Phát sinh, ta chính là mệt mỏi. Thẩm vọng thư nghe được đối diện nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, khóe mắt có chút chua xót, ngửa đầu nỗ lực đem không biết là lưỡi dung, vẫn là chính mình nước mắt nghẹn trở về, ngậm nước mắt cười. Đây là lưỡi dung tốt nhất bằng hữu. Là vì nàng cái gì đều nguyện ý làm hảo bằng hữu. Các nàng hai cái cùng nhau ở cô nhi viện lớn lên, một cái đuổi theo chính mình ái nhân vào cái này, nhìn như phong cảnh vô hạn giới nghệ sĩ, một cái vì che chở chính mình duy nhất bằng hữu. Đi theo bên người nàng làm nàng người đại diện. Nàng nhập hành thời điểm cái gì đều sẽ không, nghiêng ngã lão đảo mà trưởng thành từ một cái mê mang nữ hài tử, trở thành một cái tính tình hỏa bạo dám cùng chế tác người gọi nhịp người đại diện. Lữ Dung cũng không phải một đại minh tinh, gọi nhịp đều không có tự tin, chính là kêu cái này nữ hài nhi gọi nhịp chủng khí, chỉ là vì không gọi nàng cùng nhà đầu tư uống rượu. Nàng liền như vậy che chở nàng, một đường mưa mưa gió gió, cho dù có càng tốt, tiền đồ, cũng không có ném xuống Lữ Dung. Lữ Dung tự sát về sau, nàng yên lặng mà xử lý Lữ Dung hậu sự, sau đó ở Chu thần một lần thông cáo lúc sau lấp kính hắn, cho hắn một đao. Hướng trên mặt một đao, nàng không phải muốn hắn mệnh, mà chỉ là muốn hắn mặt, nàng bị cảnh sát mang đi thời điểm lớn tiếng lại khóc lại cười. Nàng vì lưỡi chung trả giá hết thảy, lại không có được đến một cái tốt kết cục, thẩm vọng thương nghĩ vậy một chút, liền cảm thấy trong lòng đau nhất, khó chịu đến vô pháp hô hấp. Nàng, biết nàng bạn tốt đang ở hướng về đám mây hồi sở tới rồi, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tại đây hội sở người cũng không đều là tống tổng như vậy háo sát nhân, ở Quang Minh trước nửa đoạn cũng không có gì nguy hiểm. Nàng yên lặng mà đi đến hội sở cửa trong một cốc, ngồi ở một cái có chút lạnh lẽo bậc thang, trong tay ông không biết có tính không cứu chính mình một mạng bình rượu tử, ngơ ngác mà nhìn hội sở phương hướng. Nhà này hội sở ở ngoài ô thành phố, rời xa thành thị phù hoa. Quan Minh, bởi vậy nàng cũng không dám mơ bạn tốt không có tới đón nàng thời điểm liền đi đến, ngoài cửa đi. Đó là chân cư hẳn đến một mảnh đất trống, có lẽ sau này hội sở càng thêm nguy hiểm. Chó đêm thổi tới trên người có chút lạnh, chính là thẩm vọng thư lại không thèm để ý. Nàng nhìn về phía hội sở đại môn ánh mắt chuyên chú cực kỳ, lại không biết, nghèo túng chính mình cũng trở thành người khác trong mắt phong cảnh. Lữ dung là một cái mỹ diễm đến có chút hồ mỹ nữ nhân, chán người quyến rũ, thở. Lữ dung sắm vai quá rất nhiều hư nữ nhân nhân vật, cơ hồ là không cần diễn liền sinh động như thật, chính là muốn càng tiến thêm một bước, lại phi thường khó khăn. Nàng cũng không phải bị đại đa số người xem tiếp thu dung mạo, hiện giờ lưu hành, là thanh thuần khả nhân loại hình. Khi đương nhiên là cực hảo loại hình, cảnh đẹp ý vui gọi người trong lòng thích. Chính là lưỡi dung lại không cách nào trở thành người như vậy. Liền tính nàng tính cách vốn chính là thập phần dịu ngoan, chính là. Nhìn đến nàng mặt, mọi người ấn tượng đầu tiên cũng chỉ có hồ ly tinh. Đối với thẩm vọng thư tới nói, này cũng không tính cái gì nan đề. Nàng đối với nghệ sĩ cũng không có cái gì hứng thú, nếu không thể làm minh tinh vậy đi làm khác hảo. Nàng trải qua quá nhiều như vậy thế giới, học xong rất nhiều kỹ năng, cũng không sẽ đói chết. Chính là nàng đáy lòng, rồi lại có không biết là lưỡi dung chấp niệm, vẫn là khác cái gì, ở kêu nàng quyết không buông tay trước mắt sự nghiệp. Đó là nàng cũng không rõ chấp nhất chính là thẩm vọng thư trong lòng lại không cự tùy. Nếu nàng tiếp tục lưu tại giới nghệ sĩ, vậy nhất định phải diễn đến tốt nhất, cuối cùng trở thành quan huy lộng lẫy cái kia. Nàng muốn đứng ở chư thần vĩnh viễn đều tới không được độ cao, kêu hắn ngửa đầu nhìn chính mình. Thẩm vọng thư rủ rủ hai mắt của mình. Nàng điện thoại vang lên, nhìn đến mặt trên lập lè lữ khả, môi gợi lên một cái chớp mắt, vội vàng đứng dậy chậm lên mặt vào tới thực không thoải mái hệ mang chạy cao. Gót, lẹp xẹp lẹp xẹp về phía hội sở đại môn đi đến. Đại môn ở ngoài, một chiếc màu vàng nghệ ngừng ở bên ngoài, nhìn đến thẩm vọng thư ra tới, bên trong một cái sơ lưu laptop ngắn nữ nhân lao tới, chạy đến thẩm vọng thư trước mặt không kịp nói khá. trước đem một kiện áo khoác trồng lên thẩm vọng thư trên vai lúc sau trên mặt mới vừa rồi lộ ra sắc mặt giận dữ đột nhiên liền một cái tát phổ vào thẩm vọng thư trên mặt nhìn thẩm vọng thư bắt lấy chính mình tay cười nàng hốc mắt đột nhiên đỏ ồn ào hỏi ngươi vì cái gì tắt máy nàng đánh không biết nhiều ít cái điện thoại lại chỉ nghe được tắt máy nhắc nhở âm khi đó trong lòng sợ hãi kêu nàng cơ hồ nhảy lầu đi có phải hay không vì chu thần Nàng biết bạn tốt cả chính mình sự tình hơn phân nửa đều là vì Chu thần, Trừng mắt hỏi, kia tiện nhân đâu, nàng chưa bao giờ xem trọng miệng ba hoa Chu thần, chính là bạn tốt lại chấp mê bất ngộ, lúc này đây vì hắn, liền chính mình đều cạt, nếu phát sinh sự tình gì, vậy hối tiếc, không kịp, ở bên trong ngoạn nhi đâu, thẩm vọng thư cười cười, ném trong tay bình rượu tử, vương tay cánh tay đè ở lữ khả trên vai. cò cọ nàng mặt, nhỏ giọng nhi nói vẫn là ca cao ấm áp ta cùng ngươi nói đừng tưởng rằng nói hai câu lời hay ta liền tha thứ ngươi a ngươi lá can thật là càng lúc càng lớn nơi này là ngươi có thể tùy tiện tới sao tuy rằng nói như vậy chính là lữ khả mặt chậm rãi đỏ thanh âm cũng mỏng manh lên nàng không biết bạn tốt đã xảy ra cái gì lại cảm thấy nàng thân hình tựa hồ đang run rẩy chần chờ một chút Vẫn là hừ một tiếng ôm lấy nàng bả vai, nỗ lực ôm như mà nói, không có việc gì, ta ở chỗ này đâu. Nàng cảm thấy lưỡi chung ở chính mình trên vai ỉ lại gật đầu, cùng khi còn nhỏ giống nhau nghe lời, rốt cuộc luyến tiếc lại mắng nàng. Lưỡi chung là nàng người nhà, là nàng cùng nhau lớn lên duy nhất thân nhân, ngay cả dòng họ này, đều là lưỡi chung cho nàng. Cho nên nàng đến tốt lành bảo hộ nàng. Chúng ta về nhà. Cái này hồi sở kêu Lữ Khả cảm giác thật, không tốt, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy chính mình đã từng ở chỗ này mất đi quá thứ quan trọng nhất. Nàng còn có một loại không biết tên cảm giác, tựa hồ cái này hồi sở cất giấu cái gì, sẽ ở ngày sau, từ tay nàng cướp đi chính mình duy nhất người nhà. Nơi này không phải các nàng nên tới địa phương, Lữ Khả lại cấp thẩm vọng thư tốt lành sửa sửa trên vai áo khóa. Xem nàng cùng thơ ấu giống nhau lộ ra thích ý lười biếng bộ dáng loại này thần thái từ lớn lên lúc sau thật lâu đều không hề xuất hiện, không khỏi lộ ra vài phần hoài niệm, ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa, ôm lấy thẩm vọng thư bả vai đem nàng đẩy mạnh xe con tử. Nàng xem thẩm vọng thư cơ hồ là mắt trong mông mà nhìn chính mình, lại cười cười, nhớ nàng mặt thấp giọng nói, không có hại liền hảo, chu thần không phải một cái tốt. Lữ Khả thật lo lắng hắn sẽ đem Lữ Dung cấp bán. Lữ Dung có một trương hồ ly tinh mặt, nội bộ lại là cái ngốc bạch ngọt, thật là kêu Lữ Khả sốt ruột hỏng rồi. Chính là lo lắng cái này bạn tốt. Nàng mới cắn răng một cái vào giới giải trí. Vào giới giải trí lúc sau, Lữ Khả liền càng lo lắng. Thật là không có một khắc không ở lo lắng, bớt quá Lữ Dung là cái nghe lời hảo hài tử, trừ bỏ ở chu thần trên người cùng Lữ Khả có một chút bất đồng giải thích. Còn lại đều thực nghe lời. Bởi vậy hai cái bạn tốt một đường ở giới giải trí mưa mưa gió gió đi, rồi mấy năm còn không có gặp phải cái gì không tốt chuyện này. Mệt mỏi liền nghĩ một lát, gần nhất ngươi không có gì công tác, vừa lúc hư. Cái giả, lại nói tiếp không có công tác kỳ thật là tương đối gọi người thương tâm, kia đại biểu lữ chung cần nhất không nhận được diễn, không có thông cáo liền cái hoạt động đều không có, hoàn toàn không có tiền đồ. Các nàng giải trí công ty tuy rằng không lớn, bất quá lữ dung cũng không phải trong đó nhất hồng cái kia, vẫn luôn là cái tiểu trong suốt, lại bởi vì hiệp ước lập tức liền đến kỳ, hiện giờ công ty còn không có gia hạn hợp đồng ý tứ, thật sự keo lữ khả sầu hỏng rồi. Bất quá nàng sẽ không ở bạn tốt trước mặt nói này đó, nghiêng người cấp thẩm vọng thư khoác một trương thảm. Hảo! Không có công tác liền không có thu vào, thẩm vọng thư khoé miệng giật giật. Cực cực đầu, này thật là cùng đường bí lối một cái thế giới. Chư thần không ra, hắn ít nhất ba ngày đều đến khởi không tới. Thẩm vọng thư mở ra môi đỏ đánh một cái lửa biến ngát, đem chính mình đầu gối lên lữ khả trên vai hàm hồ mà nói, Này vương bác đảng, dám cho ta uống thuốc chụp tình dược. Cảm thấy lữ khả lại, muốn nhảy dựng lên, nàng cười tủm tỉm mà ngăn chặn nàng nói, đều bị ta rót trong miệng của hắn đi, hắn lúc này nên sản. Chúng ta trở về, ngày mai liền cùng hắn chia tay. Lữ Dung ái Chu thần sâu vô cùng, chính là lại không có cùng Chu thần ở chung, cái này công lao liền đều dựa vào Lữ Khả kiên quyết không được. Nàng đè nặng Lữ Dung không được cùng Chu thần ở chung không nói, còn mỗi ngày buổi tối gọi điện thoại, thúc giục Lữ Dung về nhà ngủ, liền tính Chu thần muốn đem Lữ Dung quải lên, Dường cũng chịu đựng không nổi Lữ Khả mỗi ngày điện thoại giống truy mệnh giống nhau. Này xuất sinh Lữ khả hốc mắt tức khắc liền đỏ. Thấy rõ hắn làm người, ta đều không thương tâm, ngươi thương tâm cái gì? Thẩm vọng thư hừ cười một tiếng. Tống tổng cũng không phải là một cái thương hương tiếc ngọc người, chỉ sợ chư thần đến vất vả chút. Bất quá đầu năm nay nhi vất vả đều là có hồi báo, kêu Chu thần một lần là nổi tiếng kia bộ diễn, hẳn là sẽ giao cho hắn. Lúc này mới kêu đồng giá trao đổi. Đâu? Dù sao hắn nơi đó cũng không có ngươi thứ gì. Nếu không phải đám mây hội sợ gác nghiêm ngặt, Lữ khả nhất định vọt vào đi cấp chư thần một đao, bất quá nàng không năng lực vọt vào đi, đành phải âm thầm mắng một tiếng, lại lo lắng nói được nhiều thẩm vọng thư sẽ thương tâm, bởi vậy ngậm miệng không nói, lạnh mặt dự bị lái xe. Này chiếc xe con xem như các nàng bắt đầu làm việc khi xe chuyên dùng, tuy rằng không lớn, bất quá hai nữ nhân dùng là thực thích hợp, Lữ khả lại cảm thấy thẩm vọng. Thư dùng như vậy xe có chút vất vả, bởi vậy gần nhất vẫn luôn ở tích cóp tiền, muốn mua một chiếc rộng mở một ít, ít nhất có thể kêu nàng ở trên xe đổi diễn phục xe. Nàng một bên đánh lửa, một bên không chút để ý về phía xe ngoài đảo qua liếc mắt một cái. Một chiếc đen nhánh xe từ hội sở khắc hoa đại môn trong vòng sử ra tới, cao cao xe đỉnh, tôn quý khí thế, hoặc nhìn liền giá cả sang quý. xe này cửa sổ xe đều là dùng màu đen pha lê dáng cháy che đậy nhìn không tới tình huống bên trong chính là lữ khả lại nhíu nhíu mày nàng tựa hồ cảm thấy trong xe có sát bén tầm mắt vẫn luôn ở nhìn chậm chậm nơi này nàng lại quay đầu lại đi nhìn nhìn đã ôm thẳm ngủ đến vô tâm không phổi thẩm vọng thư lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều có cái gì đẹp tuy rằng này xe gọi người tâm xin mơ ước. Thật sự là khó gặp, bất quá Lữ khả lại không có cái gì ý tưởng, tự phát mà trước khai xe muốn rời đi. Nhưng mà liền ở nàng đánh lửa lái xe kia trong nháy mắt, lại thấy kia chiếc bổn còn ở hồi sở cửa. Xe đột nhiên liền chạy trốn ra tới, rít gào một tiếng liền lẹn đến chính mình xa tiền. Tốc độ này quá nhanh. Lữ khả một cái phản ứng không kịp vội vàng phanh lại, lại vẫn là tuyệt vọng, mà nhìn đến chính mình tiểu cùng kia chiếc nói không nên lời nhiều quý siêu xe sát tới, rồi cùng nhau. Ê răng cọ sát thanh một vang lên tới, lữ khả tức khắc trên mặt hãng liền xuống dưới. Ván nàng cùng lữ chung, cũng mồi không dậy nổi xe này xe sơn. Làm sao vậy? Thẩm vọng thương một bên oai, lau một phen mặt mê. Mang hỏi, nàng trong mắt mang theo mờ mịt ngay thơ sương mù. Tuyệt kiểm cương mặt cũng trở nên mơ hồ vài phần, Chịm nếu đào hoa gọi người thấu bất quá khí. Lữ khả nhìn thoáng qua liền trừ trừ khóe miệng, Ngăn chặn thẩm vọng thư, Đầu đem nàng đè ở cửa sổ xe phía dưới không gọi nàng ngôi đầu, Chính mình trầm mặt một chút, Khai cửa xe xuống xe, Không cho phép ra tới a. Nàng cảnh cáo mà đối thẩm vọng thư nói, Thẩm vọng thư trưởng thành cái dạng này, Nếu bên ngoài là có ý xấu, Chỉ sợ không cái ân. Huệ, thẩm vọng thư nghe lời cực gật đầu, đem chính mình xuất thành một đoàn, chỉ là thấy lữ khả quay người đi, vẫn là từ cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn lại. Nhìn đến chiếc xe kia, nàng liền nhớ nhớ mày. Nàng đời trước chính là xuất thân hào môn, tự nhiên thấy được rõ ràng, này chiếc xe ít nhất cũng đến mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn đối với đã từng thẩm thư nhã không tính cái gì, chính là đối một cái tiểu minh tinh tới nói, chính là một số tiền khổng lồ. Nàng trong lòng đang suy nghĩ biện pháp, bên tai liền truyền đến Lữ Khả cùng chiếc xe kia xe chủ nhân xin lỗi thanh âm. Nàng không có nghe được chư thừa thanh âm, chỉ nghe được cái kia tài xế ở cùng Lữ Khả nói chuyện, kia tựa hồ là cái thập phần thông tình đặc lý người, cũng không có đối Lữ Khả có cái gì chỉ trích, mà là trước xin lỗi, nói chính mình không nên đột nhiên lái xe. Đối với Lữ Khả muốn bồi thường, cái kia tài xế cũng cũng không có đồng ý. Thẩm vọng thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông ra gắt cao nắm lấy cửa xe tay. Nếu này tài, xế muốn bồi thường, nàng cũng chỉ có thể đi theo xuống xe. Này như thế nào không biết xấu hổ. Lữ khả trong lòng vốn chỉ thực lo lắng, chính là không nghĩ tới đối phương cũng không có thịnh khí lăng nhân, nàng trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì chính mình tiền bao may mắn một hồi. Nhưng mà không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng chỉ cảm thấy kia, trong xe còn có một đạo sắc bén đến tựa hồn muốn đau đớn nàng ánh mắt, nhìn chậm chậm đến nàng phía sau lưng đổ mồ hôi. Khi ánh mắt, nhìn thẳng nàng thật lâu, ánh mắt bên trong lạnh băng kêu nàng nhịn không được phát run, chính là nàng lại không rõ chính mình đến tột cùng làm cái gì, vội vàng lại lần nữa xin lỗi, lúc sau liền trở về trong xe, vội không ngừng mà chuyến xuất phát chạy, lái xe lúc sau. Nàng lại đi xuống đè đè thẩm vọng thư đầu. Thẩm tổng đang xem cái gì? nho nhỏ màu vàng nghệ dùng hết tóc biến mất tại chữa yên tĩnh hồi lâu, kia chiếc đen nhánh trong xe, truyền đến tò mò hỏi chuyện. Một cái mang theo tơ, vàng điên đôi mắt, thấu kính sau cất giấu một đôi mắt đào hoa không có lúc nào là, không ở thuyết minh cái gì gọi người mặc thú tâm văn nhã thanh niên, chính tò mò mà theo một người nam nhân ánh mắt hướng kia nhìn lại. Hắn nghĩ đến mới vừa rồi kia chiếc xe con tài xế, bất quá là một cái tinh thần chút tóc ngắn nữ nhân, lại kêu bên người nam nhân như vậy nhớ mãi không quên, nhất thời không thể không ở, trong lòng yên lặng chửi thầm một chút người nam nhân này thẩm mỹ, lúc sau lại có vài phần. Bừng tỉnh đại ngộ bồ gián, trong lòng nghĩ chẳng trách vô số như tình vạn loại mỹ nữ tại đây, thẩm tổng trước mặt đều không thể kêu trên mặt hắn động dung, nguyên lai thích chính là này một khoảng. thật là kỳ dị thẩm mỹ thẩm tổng tựa hồ thực chú ý nàng này thanh niên sửa sửa trên người một thân thập phần lóa mắt màu tím tây trang hơi hơi mỉm cười trên mặt đào hoa nở rộ kia nam nhân một thân màu đen tây trang cả người đều mang theo người sống chớ quấy rầy hơi thở lạnh lùng mà nhìn hắn một cái không nói gì hắn đôi mắt như cũ dừng ở đã sớm không có một bóng người trên đường không biết suy nghĩ cái gì Thẩm tổng nếu có hứng thú, quay đầu lại ta hỏi một chút là người nào. Từ này chiếc xe con xuất hiện ở hội sở cửa, bên người vị này cùng hắn cùng nhau ngồi, ở hội sở thuê phòng thẩm tổng ánh mắt liền chuyển không khai, không chỉ có chính mình chuyển không khai, còn không gọi người xem, ngăn đón hắn không được hắn đi gặp đến tột cùng. Chỉ là không biết vì sao, này thẩm tổng nhìn. Một lát liền cả người dân lên bàn bạc tức giận, tức giận bên trong còn mang theo quay cuồng ghen ghét. Dán vẻ kia kêu xem nhiều người này, mặc vô biểu tình chính mình đều cảm thấy thật kinh ngạc. Lúc sau hắn không thể không đi theo đột nhiên bước nhanh xuống lầu nam nhân, cùng nhau không thể hiểu được mà ngồi ở trong xe. Càng không thể hiểu được chính là, này thẩm tổng còn mệnh lệnh tài xế đi quát chạm vào một chút tiểu. Này quả thực là sử thượng nhất phát rồi ăn vạ hành vi. ân Thẩm tổng! Ra tiếng nhi! Thẩm tổng! ân là có ý tứ gì? Mặt vô biểu tình nam nhân trầm mặt mà nhìn thanh niên giống nhau, thật sự là nơi này không tiếng động thắng có thanh. Thanh niên bừng tỉnh đại ngộ. Ngài có hứng thú. Hắn thật cẩn thận hỏi. Cái này muộn tao nam nhân trước mắt là hắn gặp qua lớn nhất thần tài, thủ hạ tài sản đạt tới một cái kinh người nông nổi. Trước mắt hắn đang ở mời nam nhân đầu tư chính mình giải trí công ty, đương nhiên sẽ hữu cầu tất ứng. huống hồ có thể bị thẩm tổng coi. Trọng, nữ nhân này mệnh không tồi, này thanh niên cảm thấy chính mình kỳ thật là làm một chuyện tốt, không chuẩn ngày sau kia nữ nhân còn sẽ cảm tà chính mình một phen, liền cười đánh một chiếc điện thoại đi đám mây hội sở. Này hội sở có hắn cổ phần, hắn đương nhiên sẽ không bị giấu chiếm cái gì, nghe xong cấp chứ hồi phục, trên mặt liền lộ ra kinh ngạc biểu tình, nàng là tới đón người. Hắn quay đầu đối chính đế phương giống nhau ngồi ở trống rộng xếp sau. Không coi ai ra gì nhìn phía ngoài Cửa sổ thẩm tổng nói Thẩm tổng ánh mắt phiêu lại đây Lúc sau nhàn nhạt mà thu hồi Văn nhã thanh niên thật sao mà quay đầu lại hít một hơi Quay đầu lại là tư cười đầy mặt Hắn nhất định không có nhìn đến thẩm tổng trong mắt rối hắn khinh thường Sau đó Trầm thấp thanh âm vang lên tới Thẩm tổng nhíu mày nói Vô nghĩa thật nhiều Nàng lại đây tiếp chính là một cái tiểu minh tinh Tên là Lữ Dung Thẩm tổng xem qua phía trước nhiệt bá quá hào môn bà bà hào môn mẹ sao? Nàng diễn. Bên trong một cái tâm cơ nữ, diễn, cũng không tệ lắm. Này thanh niên kiến thức thẩm tổng ánh mắt quả nhiên nhìn qua, hơi hơi mỉm cười mang theo vài phần định liệu trước mà nói, chỉ cần kêu lưỡi dung lại đây vừa hỏi, ngài liền biết vị kia tiểu thư là ai? Đến lúc đó... Hắn cười cười, kỳ thật đối như vậy, một cái truyền phát tin một trăm tập cổ huyết kịch hoàn toàn không có gì hứng thú. Bất quá thẩm tổng hứng thú tựa hồ rất cao. Cái này, thẩm mỹ thật là một cái kỳ quái đề tài. Hào môn bà bà hào, môn mẹ. Thẩm tổng dùng phá lệ trầm ổn ngữ khí, nói một cái cổ huyết kịch danh. Đúng vậy. Nếu không phải vì đầu tư, này thanh niên trên mặt sẽ không mang theo ôn như tươi cười. Đẹp sao? Cái gì? nàng diễn tâm cơ nữ đẹp sao ha hả hắn như thế nào biết nếu không phải nhà mình công ty ở kia bộ trong phim có một chút đầu tư liền cái này kịch tranh hắn đều sẽ không nhớ rõ huống hồ chẳng qua là một cái xuất diễn bất quá tiểu vai phụ gia tốc nam chủ nữ chủ cảm tình tiến trình pháo hôi kia hai cảm tình đúng chỗ này tâm cơ nữ liền không có gì nhưng nhảy nhót đạo mắt đã bị ăn bài một hồi hiểu lầm đại tố giác cuối cùng biến mất không thấy Này thanh niên trầm mặt một lát, kiến thức thẩm tổng còn ở kiên nhẫn mà chờ chính mình, trong lòng mặt niệm vì đầu tư, trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười. Khá xinh đẹp, hắn che lại lương tâm nói, cho ta xem. Thẩm tổng mệnh lệnh nói, cái gì? Hào môn bà bà hào môn mẹ. Nam nhân mặt không đổi sắc, phảng phất ngồi ngay ngắn ở phương tòa phía, trên phát hào mệnh lệnh. Hắn vẻ mặt bình tĩnh đạm định, văn nhã thanh niên yên lặng mà trầm mặc hồi lâu, gian nan địa điểm điểm chính mình đầu. Thẩm tổng muốn xem này bộ diễn, quay đầu lại ta gọi người cho ngài đem để nhạc đưa qua đi. Thật là không hiểu biết này đó kẻ có tiền phẩm vị, muốn toàn tập. Thẩm tổng vừa lòng, tiếp tục mệnh lệnh. Ngài còn cần nhìn cái gì kịch, cùng nhau cho ngài đưa đi. Này thanh niên cường cười hỏi. Nàng đều diễn quá cái gì diễn? Thẩm tổng đột nhiên hỏi, Lữ, Dung, này thanh niên thử hỏi, không phải nhìn trúng Lữ Dung bằng hữu sao? Như thế nào thẩm tổng tự hồ đối Lữ Dung cũng có chút hứng thú. Hắn nghĩ tới mới vừa rồi cấp dưới nói cho chính mình Lữ Dung là từ đâu ra tới, trên mặt liền mang theo vài phần dị sắc. đám mây hội sở phần sau đoạn nhi cũng không phải cái gì sạch sẽ địa phương bên trong bất kham giao dịch nhiều đếm không xuể bất quá hy sinh đến nhiều tựa hồ hồi báo liền càng nhiều có rất nhiều tiểu minh tinh vì thành danh ở nơi đó tìm kiếm cơ hội lữ dung từ nơi đó ra tới chỉ sợ cũng không phải cái gì thuần khiết cô nương như vậy có giả tâm lại cái gì đều có thể phóng đến hạ nữ nhân thật sự kêu hắn thích không nổi bất quá này cùng hắn không quan hệ Tả hữu hắn cũng sẽ không chạm vào giống lữ chung như vậy tiểu minh tinh, bởi vậy cũng không thập phần để ý, không thèm để ý, kỳ thật chính là một loại lạnh nhạt Thẩm tổng không biết hắn trong lòng ở quay cuồng cái gì ý tưởng, chỉ dùng ngạo nghễ biểu tình nhìn hắn một cái. Sở hữu, hắn trầm mặt một chút, lại lần nữa mở miệng nói. lữ chung loại này tiểu minh tinh ai biết đều diễn quá cái gì đâu. Nếu không phải hào môn bà bà hào môn mẹ nhiệt bá. Này thanh niên cũng sẽ không biết lưỡi chung tham diễn quá này bộ diễn. Bất quá xem ở đầu tư phần thượng hắn vẫn là cực cực đầu. thấy khi nam nhân tựa hồ đã không có cái gì hứng thú, cả người lại lần nữa khôi phục lạnh nhạt nội liễm bồi gián. Trong lòng thầm thở dài một tiếng quả nhiên không hảo hầu hạ, lại vẫn là trên mặt. Mang cười mà cùng thẩm tổng nói chuyện. Hắn một đường tặng thẩm tổng trở về hắn ở thị nội biệt thự cao cấp. Lúc này mới gọi người đi góp nhặt lưỡi dung sở hữu phiến tử, tất cả đều đưa đến thẩm tổng trước mặt. Vị này thẩm tổng địa vị rất lớn, ở em quốc cuộc khởi, thành lập chính mình thương nghiệp đế quốc, lần này về nước đầu tư, đã chịu rất nhiều người truy phụng. Hắn bó lớn mà rải tiền, đầu tư rất nhiều thật thể nghiệp, hiện giờ ánh mắt đầu hướng về phía giới giải trí. Này thanh niên vốn chính là một nhà giải trí công ty lão bản. Đang muốn hùng tâm bừng bừng đem công ty làm đại, đương nhiên sẽ không sai quá thẩm tổng. Liền tính thẩm tổng yêu thích không phải thiên lôi cẩu huyết kịch, liền tính là muốn hiện trường có người diễn chân nhân tú, hắn cũng có thể làm được kêu thẩm tổng cao hứng. Hắn đưa lên nhiều như vậy để nhặt lúc sau, cố tình mà cách rất nhiều thiên, chờ thẩm tổng có thể đem này đó phiến tử xem xong rồi, lúc này mới lại lần nữa tới cửa nói chuyện hợp tác đầu tư sự tình. Hắn vừa vào cửa. liền thấy được một cái trước mắt mang theo đen nhánh tuy rằng như thế lại như cũ có thập phần uy nghiêm lạnh nhạc khí tràn anh tuấn nam nhân người nam nhân này chính nhìn phòng khách một cái treo đầy suốt một bức tường tivi bên trong một cái khóc đến nước mũi nước mắt cùng nhau chảy xuống nữ nhân chính nhìn một cái mỹ diễm yêu giả nữ nhân giận chữ hét ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy nữ nhân sắc nhọn gào rống kích thích đến này thanh niên tức khắc ù tai nàng không phải Thẩm tổng lại cắt gao, mà nhìn cái kia ở trong tivi cười đến trương dương đắc ý nữ nhân, trong tầm tay rơi rụng vô số đĩa nhạc, cúi đầu lẩm mẩm mà nói, này đó, đều không phải. Hắn nói kêu này thanh niên mê hoặc cực kỳ, hắn miễn cưỡng nhẫn nại đi qua này đó đĩa nhạc ngồi ở thẩm tổng trước mặt, nỗ lực mà lộ ra một cái thân hòa tươi cười. Thẩm tổng, cái gì có phải hay không? Ta có thể cho ngươi đầu tư? Cái này một trương lãnh ngạnh mặt góc cạnh rõ ràng nam nhân ngẩng đầu, thanh âm, mang theo vài phần mỏi mệt nghẹn ngào mà ở thanh niên kinh thì ánh mắt nhàn nhạt nói, tám nghìn vạn, trước đầu tư, lúc sau, ta sẽ thêm vào càng nhiều. Chỉ là, hắn lạnh lùng mà dương mắt, ngươi cho ta khai một bộ diễn. Hắn cúi đầu đem những cái đó để nhạt đờ quét đến trên mặt đất, chậm rì rì mà nói, nữ chính, kêu nàng tới diễn. Hắn khớp xương rõ ràng ngón tay thon dài, an tỉnh địa điểm ở đĩa nhạc bề mặt, một cái mỹ diễm tận xương nữ nhân trên mặt. Này thanh niên tức khắc cảm thấy băng hỏa, lưỡng trọng thiên. Có đầu tư là chuyện tốt, chỉ là, nạn hình tượng không thích hợp đương nữ chính. Hắn khó xử mà nói. Đó là ngươi nên suy xét vấn đề. Nam nhân ngạo mạn mà nhìn hắn, lạnh lùng nói, tám nghìn vạn. Này thanh niên một đốn, xoay người nỗ lực hết sau Thuận tiện che giấu trên mặt hơi hơi vặn vẹo, có tiền ghê gớm a, Thổ hào thật chán ghét, thẩm vọng thư nhốt ở trong nhà ăn mì gói. Đối với một cái không có gì danh khí, còn không biết làm việc tam lưu tiểu diễn viên, kêu một tiếng minh, rất khó khăn. Liền giống như trước mắt Lữ Dung, cơ hồ định hình thành hồ ly tinh tâm cơ nữ nhân vật, may mắn nàng cũng không có bởi vậy một lần là nổi tiếng, bằng không mới phát sầu đâu. Ngươi hiệp ước đến kỳ, thoạt nhìn công ty là không muốn cùng ngươi tục thêm. Lữ Khả cũng ghé vào nàng bên người Tây khò kẹ mà ăn mì gói, thuận tay đem nấu đến lặng lặng cùng nhau thịt bò khối ném vào thẩm vọng thư trong chén, thở dài một hơi nói, về sau làm sao bây giờ? Luôn là có biện pháp. Thẩm Vọng Thư, hiện giờ cái này nho nhỏ thân phận, liền bị diễn nghệ công ty tục thêm tư cách đều không có. Nàng ăn thơm ngào ngạt thịt bò, Giống như lửa dung trong trí nhớ giống nhau cọ cọ lửa khả cổ, lúc này mới thỏa mãn mà hết mắt nói, trời không tuyệt đường người. Thật sự không được, nàng liền đi bán kịch bản hảo. Nàng trải qua quá như vậy nhiều thế giới, liền tính là đem những người đó sinh đều viết xuống tới, hẳn là cũng thực xuất sắc. Tuy rằng bán kịch bản cũng là dựa vào vận khí, bất quá nàng tổng sẽ không kêu chính mình cùng lửa khả cùng nhau đói chết. chu thần cho ngươi gọi điện thoại không có lữ khả xoa xoa khóe mắt đột nhiên hỏi hắn lúc này đại khái đang ở dư vị chỗ nào có thời gian cho ta gọi điện thoại liên tiếp vài thiên chu thần liền cái điện thoại đều không có phản phất biến mất giống nhau bất quá vì kia tống tổng như vậy thích chu thần chắc là phải hảo hảo yêu thương thẩm vọng thư hừ cười một tiếng bưng mì gói hàm hồ mà nói không thấy hắn càng tốt đỡ phải ghê tởm chúng ta Nàng không có cùng Chu thần ở cùng một chỗ, bởi vậy tỉnh rất rất nhiều phiền toái, lẫn nhau nói chia tay, cũng là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình. Chỉ là thẩm vọng thư có chút tiếc nuối, phía trước Lữ Dung mượn cấp Chu thần mấy vạn đồng tiền, là đừng nghĩ phải về tới. Khi đó Lữ Dung ngay ngóc ái Chu thần, đối hắn sở hữu nói tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí liền hắn nói cái gì mượn điểm tiền làm từ thiện, nói đều tin, tính, coi như giao học phí. Nếu hắn tìm ngươi, ngươi nhưng, đừng lại mềm lòng. Lữ khả trân trọng mà cảnh cáo, Chu thần thế nhưng phát rồ mà đem lữ chung, đẩy ra đi hiến cho một cái lão nam nhân, liền tính lúc này đây không có thành công, chính là ai có thể bảo đảm sẽ nhiều lần như vậy may mắn đâu. Nếu xảy ra chuyện, đó chính là hối tiếc không kịp. Đà biết, thẩm vọng thư cười nói, nàng một đôi phủ mị đôi mắt hơi hơi thượng khơi màu một cái cong cong độ cung. Khóe mắt có chút đỏ lên, sinh ra khác thường mị hoặc nữ khả bất đắc chỉ mà thở dài một hơi. Thấy, thế nào như thế nào giống cái hồ ly tinh. Như vậy hình tượng tuy rằng mỹ diễm, chính là quá bất lương gia, hình tượng thật là gọi người phát sầu. Ta không lâu trước đây nhận thức mấy nhà giải trí công ty người, quay đầu lại cho ngươi hỏi một chút. Nàng biết bạn tốt là không nghĩ rời đi giới giải trí, thấy nàng tin cậy cực cực đầu. Lúc sau liền thăm đầu đối với chính mình trong chán thịt bọ thèm nhỏ giải không thôi, vẻ mặt vô tâm không phổi, tức khắc liền trừ trừ khóe miệng. Nàng chuỗi tay bắn, thẩm vọng thưa cái tráng một cái, thấy nàng kia mang theo lưu quan mắt ai oán mà đảo qua chính mình, tức khắc hừ một tiếng, mới muốn véo một véo này trương hòa thủy mặt, liền nghe thấy chính mình di động vang lên. Nàng cúi đầu nhìn, thấy là cái xa lạ dãy số, liền đem bát cơm đặt lên bàn. Chính mình đứng dậy đi đến bên cửa sổ tiếp điện thoại. Thẩm vọng thư thừa dịp lúc này, lưu loát mà kẹp đi nặng trong chén thịt. Lữ khả một bên đối thẩm vọng thư lạnh lùng rừng mắt, một bên dùng nghiêm cẩn ngữ. Khí hỏi, xin hỏi vị nào? Lữ tiểu thư. Một fan thanh niên khàn khàn bên trong mang theo vài phần ý cười thanh âm truyền tới. Lữ khả một bên ứng, một bên nghe bên trong thanh niên tự giới thiệu. Không lớn trong chốc lát, trên mặt liền lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng tựa hồ bị điện thoại nội dung chấn động mở, Linh ở bên cửa sổ cơ hồ nói không ra lời, Chính là trên mặt lại chậm rãi mà lộ ra hỗn loạn hoài nghi vui sướng cùng phấn chấn. Nàng liên tục theo tiếng, cuối cùng dùng trần khẩn ngữ khí. Bảo đảm thẩm vọng thư hiệp ước đã đến kỳ, Lúc này mới cùng đối phương ước định gặp mặt thời gian, đem điện thoại buông. bước nhanh đi tới thẩm vọng thư trước mặt kinh hỷ nói thật là không nghĩ tới ngươi cũng có khi tới vận chuyển ngày này thẩm vọng thư hai chỉ cương mặt phình phình mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn nàng miệng không ngừng nhai động lại ăn ta thịt lữ khả thấy chính mình mì gói chỉ còn lại có mì sợi tức khắc thở phì phì mà chọc chọc thẩm vọng thư cái tráng thẩm vọng thư vội vàng lấy lòng mà cũng cũng nàng này tựa hồ là lữ dung cùng lữ khả ở chung hình thức Tuy rằng thẩm vọng thư có chút không thói quen, chính là lại cảm thấy thập phần quen thuộc, bất quá 30 phút, đã sẽ cùng Lữ Dung giống nhau cũng tiếng Lữ Khả, trong lòng ngực bắt lấy khoai lát ăn đến mặt mày hớn hở. Nàng cảm thấy thực tự tại, thấy Lữ Khả càng thêm thuần thuộc mà ôm nàng, trong tay lại mở ra một cái nốt bút xem khởi một ít tin tức, không khỏi tò mò hỏi, vận khí đổi thay là có ý tứ gì? Chẳng lẽ có? Công ty nguyện ý thêm ta? Xem Lữ Khả bộ dáng muốn cùng nàng ký hợp đồng công ty, hẳn là lai lịch không nhỏ, là tinh quan chuyện nhạc. Lữ Khả bay nhanh mà nhìn trong máy tính một ít tư liệu, cười nói. Nàng đôi mắt tựa hồ ở sáng lên, thẩm vọng thư cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. tinh quan giải trí là năm nay cuộc khởi thật sự mau một nhà công ty, kỳ hạ nghệ sĩ tuy rằng không nhiều lắm, bất quá lại các có đặc sắc. Không chỉ có như thế, nhà này công ty mấy năm nay lục tục đẩy ra mấy bộ phim, truyền hình đều tiền lời cực hảo, tuy rằng danh tiếng chẳng ra gì, rét tinh lại rất hỏa bạo, liền tỷ như phía trước kia bộ thiên lôi cổ huyết kịch hào môn bà bà hào môn mẹ, nhất cử liền phủng đỏ trong đó nhu nhược nhấp nhô, mặc kệ như thế nào tàn phá đều sừng sững không ngã nữ chính hình tượng. Lữ Dung từ trước cũng tại đây bộ trong phim biểu diễn một cái muốn gả vào hào môn, bởi vậy nơi chốn hãm hại nữ chính tâm cơ nữ, bất quá xuất diễn không nhiều lắm, mới bại lộ đã bị xử lý. Khóe miệng, nàng trừ trừ, chẳng lẽ là bởi vì ở kia bộ trong phim, tinh quan giải trí nhìn trúng ngư kỹ thuật diễn. Lữ khả mặt mày hớn hở mà nói, thẩm vọng thư cười cượng một tiếng, sờ sờ chính mình này một đời phá lệ yêu diễm mặt. Mặc kệ thế nào, tinh quang giải trí vẫn là thực đáng tin cậy, hơn nữa chúng ta tại đây hành nhi lâu như vậy, ta không có nghe nói qua tinh quan giải trí một chút không tốt nghe đồn. Có một ít không đáng tin cậy trung tiểu giải trí công ty, kỳ hạ nữ nghệ sĩ luôn là sẽ có các loại quế rầy, thậm chí vì công ty buộc đi tham gia một ít không lớn quy cụ yến hội. Như vậy giải trí công ty đều không thế nào đề đạo. Lữ khả ánh mắt rất cao, biết này không phải chính đạo, bởi vậy tuy rằng thẩm vọng thư hiệp ước đến kỳ cũng có mấy nhà lại đây, yêu cầu ký hợp đồng, nàng đều nhất nhất uyển chuyển từ chối. Bởi vì ánh mắt cao gầy dịch đến lợi hại, cho nên nàng mới đối thẩm vọng thư, nói không có nguyện ý cùng nàng ký hợp đồng công ty. Công ty lớn tinh quan lộng lẫy, chỗ nào? Có như vậy nhiều công phu chú ý một cái tam lưu tiểu diễn viên. Ta cùng đối phương ước định chính là ngày mai, người hảo hảo trang điểm một chút, đến lúc đó mặc kệ bọn họ hỏi cái gì, đều không cần nói chuyện. Đại để là lưỡi dung ngóc bạch ngọt keo lửa khả không an tâm, nàng điểm điểm ôm chính mình eo mơ màng sắp ngủ thẩm vọng thư cười, lại vội vàng đi cho nàng rửa mặt kề mặt màng yêu cầu ngủ sớm nét mặt tỏa sáng, lúc này mới đi chính mình phòng ngủ. Thẩm vọng thư có nàng ở bận trước bận sau, tự. Nhưng vô tâm không phổi mà ngủ đến hừng đông, ngày hôm sau buổi sáng, đã kêu Lữ Khả gọi vào phòng khách, xuống tay vì nàng trang điểm lên. Thẩm vọng thư này một đời như cũ là cái mỹ nhân, không cần nùng trang điểm mặt trang điểm. Lữ Khả cũng tận sức với đem nàng trang điểm thành một cái đàng hoàng, chỉ là nhẹ nhàng mà cấp đánh phấn nền, lại tư tư mi, như cũ thở dài, nhọn nhọn cầm hồ ly mắt nhi, như vậy mỹ nhân sinh ra mang theo mỹ hoặc phong tình. Như thế nào trang điểm đều có một loại ta đang Câu dẫn ngươi cảm giác Tính nàng ngủ rủ cực đuôi mà cấp thẩm vọng thư Tìm đơn giản sơ mi trắng cùng quần dinh Này vốn là thanh thuần trang điểm Chính là mặt ở thẩm vọng thư trên người Liền kia giải khai cổ áo sao lộ ra tinh xảo xương quai xanh Đều mang theo khôn kể phong tình Thẩm vọng thư lại rất vừa lòng Mà nhìn trong gương cái kia vòng eo tinh tế Phong ngực vì mong mỹ diễm nữ nhân Đây là nàng trải qua quá trong thế giới, gián người tốt nhất một đời, đến nỗi đời trước thẩm gia đại. Tiểu thư, thật là không đề cập tới cũng thế. Đi thôi. Lữ khả thấy thẩm vọng thư đối với chính mình mị nhãn bay tứ tung, trong lòng mệt đến không được, lôi kéo nàng cùng nhau ngồi, trên chính mình mọc, thực hảo, bất quá ngươi không được gặp người liền cười. Nàng sắc mặt nghiêm khắc lên, nhìn thẩm vọng thư ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới phun ra một hơi tới. Mang theo nàng vào công ty đại môn Tựa hồ trước đại bị dặn dò quá Bởi vậy thẩm vọng thư thực thuận lợi mà cùng Lữ Dung tới rồi ước định tầng lầu Tổng giám đốc văn phòng Lữ Dung nhìn tầng lầu này duy nhất một cái thẻ bài Xoa xoa đôi mắt lại cúi đầu xem hôm qua chính mình ký lục ước định địa điểm Khi nào cùng một cái tam lưu tiểu Diễn viên ký hợp đồng muốn xúc động tổng giám đốc cấp bậc nhân viên Thẩm vọng thư cũng nhíu nhíu mày, hoàn toàn không có cảm thấy thụ sủng nhược kinh, chỉ cảm thấy một loài âm mưu cảm giác, chỉ là nàng cái gì đều không có, cũng không biết tinh quan giải trí đây là ở mơ ước cái gì, chính là liền ở ngay lúc này, nàng lại tự hồ cảm thấy một cổ nhiệt liệt ánh mắt dường ở chính mình trên người. Nàng đột nhiên ngẩng đầu xem qua đi, lại thấy tổng giám đốc cửa văn phòng mở ra, đi ra một cái văn nhã, hồ ly mắt thanh niên. này thanh niên diện mạo không tầm thường tươi cười đầy mặt bớt quá một đôi hồ ly trong mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía hiển nhiên là cái thập phần khôn khéo người hắn bước nhanh đi đến thẩm vọng thư trước mặt cười nói lữ tiểu thư hắn chuỗi tay đưa cho thẩm vọng thư một trương danh thiếp tinh quang giải trí trương đồng chu trương tổng thẩm vọng thư trên mặt lộ ra khách khí tươi cười dùng đối mặt kiếp trước hồ khách chống nhau tươi cười đối hắn hơi hơi mỉm cười này tươi cười kêu trương đồng chưa nao nao hắn tựa hồ muốn quay đầu lại xem một cái lại miễn cưỡng mà nhẫn nài ở chỉ đối thẩm vọng thư cười nói mau mời tiếng hắn thấy lữ khả ở thẩm vọng thư bên người nhắm mắt theo đuôi trên mặt cũng mang theo chức nghiệp hóa tư cười phản phất ở ngồi canh thẩm vọng thư giống nhau không khỏi nhịn nhẫn trong mắt tươi cười nghiêng người thỉnh hai vị này vào cửa hắn đóng cửa lúc này mới đi tới thẩm vọng thư cùng lữ khả đối diện Từ gỗ đỏ trên bàn, sách lấy một quyển văn kiện đưa cho thẩm vọng thư cười nói, chúng ta không nói khách sáo nói, nếu lữ tiểu thư cảm thấy có thể, chúng ta liền ký hợp đồng. Hắn sạch sẽ lưu loát cực kỳ, ngồi ở gỗ đỏ án thư lúc sau, chắp tay tại hạ ngạc thượng cười xem thẩm vọng thư. Lữ khả cũng thò qua tới, cùng thẩm vọng thư cùng nhau xem ký hợp đồng hiệp ước, chỉ là càng xem trên mặt biểu tình càng kinh ngạc mê man. Cùng thẩm vọng thư nhìn nhau giống nhau, đều trầm mặt xuống dưới. Này hiệp ước không phải không tốt, mà là thật tốt quá. Hiệp ước kể trên sáng tỏ nếu thẩm vọng thư ký hợp đồng, tinh quan giải trí mỗi năm cố định vì thẩm vọng thư khai diễn, kịch bản cũng có thể được đến thẩm vọng thư cật đầu lúc sau lại bắt đầu quay. Còn liệt sáng tỏ sẽ vì nàng chọn lựa đại ngôn, thông cáo cùng các loại chân nhân tú từ từ. Cái này hiệp ước thực rộng thùng thình, thư chi làm cũng hoàn toàn không thực hạ khắc, thậm chí còn cấp thẩm vọng thư dự bị công ty dừng chân, cho phép nàng chọn đi vào. Chỉ này, hàng nhất đã kêu thẩm vọng thư nhịn không được tâm động, số cuộc nàng cùng lữ khả không có thuộc về chính mình phòng ở, ở cái này tất đất tất vàng thành thị, mỗi tháng tiền thuê đều là một bút thập phần ngẫn cao phí dụng. Thực xin lỗi, ta không thể thêm. Thẩm vọng thư thật sâu mà hít một hơi. khép lại này phân văn kiện lễ phép mà nói, trương đồng chư đôi mắt chừng ở nàng phật phòng không chừng trước ngực một cái chớp mắt, nhớ mày, lữ tiểu thư nếu còn có yêu cầu, có thể cùng ta đề, chúng, ta lại thương nghị. Hắn thân thủ cấp thẩm vọng thư cùng lữ khả phao cà phê, đẩy đến các nàng trước mặt. Trải qua quá chư thần gia hỏa này làm chuyện tốt nhi, thẩm vọng thư là sẽ không tùy tiện hướng trong miệng uống đồ vật. Nàng cười cười, lắc lắc đầu nói, ta không có gì yêu cầu, chỉ là này hiệp ước nội dung với ta mà nói thật tốt quá. Nàng cười cười, điểm cốt sứ ly cà phê ôm hòa mà nói, vô công bất thụ lộc, ta cũng có tự mình hiểu lấy, như vậy hiệp ước, ta không thể tiếp thu. Nàng bồ dáng, lý trí cực kỳ, hoàn toàn không có một cái tiểu minh tinh chợt xoay người lúc sau mừng như điên, tức khắc đã kêu trương đồng chu trong mắt lộ ra vài phần tán thưởng. Lữ tiểu thư nghiêm trọng, ngươi rất có tiềm lực, đáng giá này phân hiệp ước. Hắn dừng một chút, đón thẩm vọng thư vũ mị đôi mắt, có chút chột chạ mà nói. Hảo nhảy bén tiểu thư, bất quá hắn là nhất định phải ký xuống thẩm vọng thư, rốt cuộc còn có thẩm tổng mở như hổ rình mồi mà chờ đâu. tuy rằng cảm thấy rất xin lỗi cái này thông. minh tiểu thư, bất quá trương đồng chu vẫn là cười nói, lữ tiểu thư kỹ thuật diễn thực không tồi. Ngươi biểu diễn kia bộ hào môn bà bà hào môn mẹ, hắn thấy thẩm vọng thư đỏ bừng khóe miệng run rẩy một chút, chính mình cũng nhịn không được đi theo run rẩy khóe miệng, cúi đầu che giấu nói, ta nhìn vài biến, thật sau mà vì nữ tiểu thư kỹ thuật diễn khuynh đảo. người từ trước không có xuất đầu, là bởi vì không có được đến lực phủng. Hắn thanh âm mang theo vài phần mê hoặc mà nói, có tin. Quan giải trí to lớn duy trì, ngài thực mau liền sẽ bộc lộ tài năng. Trương luôn thích xem kia bộ diễn, thẩm vọng thư nghẹn ngào một chút, miễn cưỡng hỏi, thật là không thể trong mặt mà bắt hình dông A. Đặc biệt thích, trương đồng chưa ông ngực chém đinh chặt sắc mà nói, hắn một bộ tin anh bộ tịch, lời thề son sắt, thẩm vọng thư nhìn cái này, văn nhã phải gọi người nghĩ tới một cái mặt người dạ thú hình chung từ nam nhân, nếu mày nói, ta còn là muốn suy xét một chút, không cần suy xét. Trương Đồng Chư không giấu vết mà đảo qua một bên một phiến gỗ đỏ cửa nhỏ, cười nói, lữ tiểu thư cũng thấy được, này hiệp ước thường cũng không có đối với ngươi tự do có cái gì ước thúc, nếu ngươi lo lắng có cái gì không tốt sự tình, tùy thời có thể giải ước. Hắn lại lần nữa trầm mặt một chút, thật sâu mà cảm khái một chút đường đường tinh quang giải trí tổng giám đốc biến, thành một cái lưỡi sáng hoa sen người, ra sức mà nói, nếu ngươi lo lắng, chúng ta có thể không thiết trí tiền giải trừ hợp. Đồng, muốn chạy ngươi liền đi, đây là ta đối lửa tiểu thư thành ý. Liền tính là minh tinh hạng nhất cũng không có cái này đại ngộ đi. lữ khả nhịn không được hỏi. Các nàng đều không có lữ tiểu thư tiềm lực. Trương đồng chu quả quyết mà nói. Những cái đó minh tinh hạng nhất có cái nào được đến thẩm tổng ưu ái đâu. Đây là tiềm lực cổ. Ta không nghĩ bị định hình. Thẩm vọng thư trầm mặt một chút, nghĩ đến trương đồng chu đối chính mình kỹ thuật chuyện ấn tượng. Đột nhiên nói, có thể, không, diễn hồ ly tinh diễn cái gì đâu. Trương Đồng chưa trầm mặt một lát, cảm thấy này nên là thẩm tổng lên nhọc lòng đề tài, quả quyết gật đầu nói. Ngày sau còn hy vọng trương tổng nhiều hơn chị giáo. Thẩm vọng thư dùng mấy đời tích lũy lên pháp luật kinh nghiệm, một chút một chút mà xem xong rồi này phân hiệp ước, nhìn đến này trong đó đều là đối chính mình có lợi điều khoản, chính mình cũng tùy thời có thể vô điều kiện giải ước. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy bút ký tên của mình. Tuy rằng tinh quan duyệt nhạc đối chính mình thái độ quá mức nhiệt tình, bất quá nàng xem kỹ Trương Đồng Chu thật lâu, người này đôi mắt thập phần thanh minh, cũng không có bao hàm đối chính mình ác ý, huống chi trừ bỏ tinh quan giải trí, còn có nào một nhà công ty, sẽ đối chính mình một cái tiểu minh tinh có như vậy nhiệt tình thái độ đâu. Nàng ký tên, nhìn Trương Đồng Chu cũng bay nhanh mà ký tên cái ấn. Lẫn nhau một người một phần thu hảo, lúc này mới mỉm cười lên. Như vậy, chúng ta tới. Nói chuyện kế tiếp công tác, Trương Đồng chu trên mặt đã lộ ra hòa khí tươi cười. Hắn bay nhanh mà đem hiệp ước thu hảo, lúc này mới ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có lữ chung này phân hiệp ước, thẩm tổng kia trong truyền thuyết thêm vào 100 triệu, hẳn là cũng có thể đến trướng. Bởi vậy, Trương Đồng chu nhìn về phía thẩm vọng thư ánh mắt càng thêm hòa khí. liền cùng xem thần tài cũng không sai biệt lắm trời biết thẩm tổng như thế nào sẽ coi trọng một cái tiểu minh tinh còn tránh ở hắn trong văn phòng nhìn lén nhân gia trương luôn có cái gì an bài thẩm vọng thư cười hỏi nếu chúng ta là người một nhà liền không nói hai nhà lời nói trương đồng chu đẩy đẩy mắt kính lộ ra vài phần khôn khéo cười nói tiểu dung ta có thể kêu ngươi tiểu tính ta còn là kêu ngươi nữ tiểu thư Hắn bị từ một bên góc thình lình xảy ra mà lưng, như kim chích cảm thấy cả người tê dại, quả quyết cự tuyệt cái này càng thêm thân cận xưng hô, ngẩng đầu nhìn trần nhà giao nhau ngón tay. Nói, ngươi hình tượng cùng trước mắt người xem thích hình tượng không lớn tương đồng. Hiện tại người xem thích chính là thanh thuần thiện lương không oán không hối hận hình, liền lưỡi dung cương mặt này, liền tính đi ra ngoài diễn cái này xuất diễn, cũng phải gọi người ở trong lòng hoài nghi nàng có phải hay không thật sự đơn thuần. kia quả thực chính là hủy hình tượng. bất quá kêu Trương Đồng Chu cảm thấy vui mừng chính là, lữ dung suốt đạo nhiều năm, không có gì dèm pha, sạch sẽ thanh thanh, bạch bạch, ngày sau mới hảo thao tác. Ngươi cần nhất nghỉ ngơi nghỉ ngơi, quá chút thời gian có một bộ diễn, bên trong thiếu một cái nữ số ba. Trương Đồng Chu thẳng tắp mà nhìn về phía thẩm vọng thư, thấy nàng không có một chút không mau, vì nàng tâm tính cảm thấy vui mừng. lúc này mới lộ ra vài phần rõ ràng tươi cười nói tuy rằng là nữ số ba bất quá xuất diễn thực trọng hình tượng cũng xuất sắc nếu diễn đến hảo ở người xem trước mặt lưu lại ấn tượng cũng không khó khăn hắn hơi hơi một đốn vẫn là hòa thanh nói này bộ diễn đạo diễn là tống nhất hà thực hoàng mỹ chế tác tống nhất hà là quốc nội đứng đầu phim truyền hình đạo diễn mỗi năm quay chụp phim truyền hình đều sẽ phủng hộng rất nhiều minh tinh hơn nữa hắn đoàn phim trước nay quang minh chính đại càng không có gì tìm quy tắc bởi vậy trương đồng chu mới lo lắng kêu thẩm vọng thư đi cái này đoàn phim tống nhất hà có phải hay không kia bộ thâm cung mỹ nhân lữ khả tức khắc đôi mắt liền sáng người biết này bộ diễn biết đến người cũng không nhiều tống nhất hà lấy này bộ diễn là coi như đánh sâu vào năm sau mẫu đơn thưởng bởi vậy chỉ mời mấy cái chính mình vừa ý diễn viên thử kính Nếu không phải tinh quan giải trí tại đây bộ trong phim có đầu tư, Trương Đồng Chu cũng là không biết, hắn kinh ngạc lữ khả tin tức linh thông, càng thêm coi trọng một ít, nghĩ nghĩ liền nói nói. Nếu người biết, nên minh bạch bắt lấy cái này tuyệt sắc, chúng ta cũng phí rất nhiều tâm tư. Này bộ diễn diễn viên, vốn dị đã bị tống nhất Hà Định Hảo, ai biết đang muốn thử kính liền ra ngoài ý muốn, người vào bệnh viện ít nhất nửa năm đều không thể ra tới. Nhân vật này không còn thiếu tin tức truyền tới, hơi kém bị thẩm tổng bức cho thác cổ trương đồng chu, rốt cuộc trước mắt sáng ngời. Thật là quá thích hợp Lữ Dung. Nhân vật này sắm vai chính là một cái tuyệt diễm quyến rũ quý phi, nàng tàn nhẫn độc ác, ý vào đế vương sủng ái triệt trừ dị kỹ, mượn sức trong cung nội giám cùng triều thần, làm hết chuyện. 6. Có thể nói là này bộ nữ nhân trong phim chung cực vai ác cũng không sai việc lắm. Nếu chỉ là như vậy một cái mặt trái nhân vật, Trương Đồng Chư sẽ không đem nhân vật này đoạt lấy tới giao cho thẩm vọng thư, mà là đương này bộ diễn cuối cùng, đương nữ chính trải qua hết thảy phẳng bội cùng mất đi rốt cuộc trở thành này, hậu cung chi chủ thời điểm, nàng cùng Quý Phi hai mặt tương đối, mới vừa rồi ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai Quý Phi làm này hết thảy, đều bất quá là vì nàng trở thành hoàng, hậu chọn sạch hết thảy chướng ngại. Nàng rốt cuộc nhớ lại tới, năm đó cùng Quý Phi cùng vào cung, hai cái thiên chân vô tà thiếu nữ nhỏ yếu bất lực thời điểm, nàng che chở Quý Phi không bị người khi dễ, Quý Phi nắm tay nàng, nghiêm túc mà nói về sau cường đại hơn, tỉ mụi đồng tâm, cùng nhau ở trong cung sống sót. Này như cũ là một bộ hiện giờ nhất lưu hành thuần thiện nữ chủ diễn, chính là Trương Đồng Chu lại cảm thấy Quý Phi diễn thực thảo hỷ. Nàng là cái người xấu, cố tình đấy lòng lại như cũ. Có một phần chấp nhất cùng canh gác, chỉ cần diễn đến hảo, đầu năm nay nhi loại này nhân vật hẳn là càng xuất sắc mới đúng. Hắn đơn giản mà cấp thẩm vọng thư nói nói diễn, lúc này mới hỏi, lữ tiểu thư cảm thấy thế nào? Có thể hay không diễn? Hắn chần chờ một chút mới vừa nói nói, tổng nhất hạ ánh mắt rất cao, nếu, bản xác diễn xuất mà thôi. Thẩm vọng thư lại không phải không có đương quá ác độc quý vi, liền cười cười. Vậy là tốt rồi. Trương Đồng Chu liền an tâm rồi một ít, hắn khó xử. Mà nhìn thẩm vọng thư trong chớp lát mới vừa nói nói, trừ bỏ này bồi diễn, gần nhất nữ tiểu thư công tác không nhiều lắm. Liền tính là cùng tinh quan giải trí ký hợp đồng, kia cũng không có nhảy long môn thông cáo bó lớn bó lớn mà tới. Trương đồng chư duy nhất hy vọng chính là đương thẩm vọng thư, diễn hảo tóm nhất hà này bộ diện lúc sau, mức độ nổi tiếng bay lên, thuận lý thành chương mà bắt lấy mấy cái tốt thông cáo hoạt động. Huống chi hắn trước mắt lòng mang quỷ thai, thấy thẩm vọng thư, gật đầu không chút nào nôn nóng, liền cười nói. Trong khoảng thời gian này, lữ tiểu thư có thể suy xét chuyển nhà. Hắn một miệng một cái lữ tiểu thư thật sự kêu thẩm vọng thư ra đầu tê dại. thẩm vọng thư nhịn rồi lại nhịn vẫn là cười nói ngày sau ta là trương tổng kỳ hạ nghệ sĩ trương tổng kêu ta tiểu lữ liền hảo cái này xưng hô không phải thực thân mật kêu lên cũng phương tiện một ít trương đồng chu lên tiếng đem một trương giấy đưa tới thẩm vọng thư trước mặt mặt trên là một cái địa chỉ về sau ngươi ở nơi này nơi này an bảo thực nghiêm khắc ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị người chụp đến trương đồng chu ôm thanh nói Về sao ngươi thành danh, chống nhau tiểu khu chỉ sợ ngăn không được những cái đó giải trí nhớ kỹ. Cái này tiểu khu ở rất nhiều đại minh tinh cho nên thực coi trọng nhân viên lui tới. Hắn lại đối thẩm vọng thương hảo sinh cố gắng một phen, thấy nàng đứng dậy lễ phép mà cáo từ, cũng đứng dậy tặng nàng cùng lữ khả đi ra ngoài. Chờ hai nữ nhân đi rồi. Lúc này mới cả người nhũng ra mà một lần nữa đi trở về ghế dựa, thở dài một hơi nói, thẩm tổng cảm thấy thế nào. Là nàng. Một bên môn đột nhiên mở ra, đi ra một người cao lớn anh Tuấn Nam Nhân. Hắn đi đến trương đồng chư đối diện ngồi xuống, chỉ phun ra như vậy một câu. Cái gì là nàng là nàng vẫn là nàng, trương đồng chư cảm thấy mệt đến không được, bất quá thấy thẩm tổng ném ở chính mình trước mặt chi phiếu, đếm đếm mặt trên Linh Nhi, đôi mắt tức khát liền sáng. Hắn mặt mày hớn hở mà đen. Chi phiếu thu hảo, lúc này mới cười tủm tỉm hỏi. Muốn hay không ta đi cùng Tống Nhất Hà chào hỏi một cái. Tuy rằng Tống Đạo thực quy mau, bất quá cũng không phải uống dầu thơm lớn lên, nhà đầu tư muốn tắt một cái nữ số ba, cũng không phải cái gì một hai phải cự tuyệt sự tình. Hắn hoài thẩm tổng đối chính mình thâm hậu tình ý, lòng tràn đầy đều ở vì thẩm vọng thư suy xét mà nói, lúc sau còn có một cái chân nhân giải trí tú, cùng loại nam nữ ghép đôi lẫn nhau kể ra hảo cảm cái loại này, này. tiếp một rating rất cao, còn có đề tài tính, chúng ta, không được. Thẩm tổng mặt đen, hắn đứng dậy, dùng áp bách khí thế đi tới yên lặng chán ở gia thực kế xoay thượng Trương Đồng Chu, cuối người, cơn hồ cùng hắn mặt chán mặt mà nói, không cần loại này đa dạng. Đã biết, Trương Đồng Chu hẳn chậm rãi ra tới, loại này khủng bố sát ý đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, không phải nói thẩm tổng là cái hợp pháp thương nhân sao. Tỷ lệ lộ diện vấn đề, ta có thể giải quyết. Thẩm tổng cẩn. Thận mà nhìn Trương Đồng Chư đôi mắt, thấy hắn không có có lệ chính mình, lúc này mới vừa lòng mà đứng dậy đi tới một bên ngồi xuống, chậm rì rì mà nói, gia thực địa sản cần nhất ở làm một cái xa hoa chung cư quảng cáo, khí chất của nàng cao quý, thực thích hợp cái này quảng cáo. Hắn đoạt lấy Trương Đồng Chư trong tay hiệp ước, ngón tay lẳng lặng mà vuốt ve hiệp ước thượng thẩm vọng thư ký tên địa phương. Vuốt ve phải gọi Trương Đồng Chu cả người rét run, lúc này mới nhàn nhạt mà nói, như thế nào làm quảng cáo, không cần ta dạy cho ngươi, ân, hảo. Tả hữu đều là chính mình kiếm tiền, Trương Đồng Chu liền cười. Hắn rốt cuộc phát hiện, kêu thẩm tổng cảm thấy hứng thú, không phải cái kia lửa khả, mà là lửa dung. Một khi đã như vậy, hắn cũng liền theo gió vượt sóng, đáp lửa tiểu thư này thuận gió thuyền, tốt lành kiếm chút đỉnh tiền chính là. Ngài yên tâm, Lữ tiểu thư ở tinh quan giải trí, sẽ không có nửa điểm ủy khuất. Hắn bảo đảm một phen, mới nhìn đến này nam nhân vừa lòng mà. Đi rồi, chúng ta có thể chuyển nhà. Lữ khả hốt hoảng mà từ tinh quan giải trí ra tới, ngồi ở trong xe mới lấy lại tinh thần nhi tới. Nàng đôi mắt đều trường đến tròn tròn, nhìn đến thẩm vọng thương mỉm cười nhìn chính mình, đầy mặt hưng phấn lúc sau lại oán cách nói. Người như thế nào dễ dàng như vậy liền ký hợp đồng? Nếu hắn đánh ý đồ xấu, chúng ta nhưng chơi bớt quá bọn họ. Nàng lại vì thẩm vọng thư lo lắng, trong lúc nhất thời mới vừa rồi vui sướng đã không thấy tâm hơi, một lần nữa khôn. Khéo lên, nếu mày nói, này lại cấp chuyển nhà lại cấp công tác cơ hội, vẫn là ở Tống Nhất Hà trong phim Đương Nữ số 3. Tống Nhất Hà là quốc nội đứng đầu đạo diễn. cũng không phải là phía trước cái loại này thiên lôi cẩu huyết kịch đạo diễn từ trước lửa dung muốn tiếng tống nhất hài diễn có thể diễn một cái không lời kịch tiểu cung nữ đều tính không dạy nổi bên tới đem chắn chúng ta cũng không cần phòng bị quá mức thẩm vọng thư không để bụng mà nói tuy rằng nàng đối trương đồng chu đối chính mình ân cần có chút mê hoặc chính là cũng không có tới rồi trong gà hóa quốc thời điểm Dù sao có ngươi bồi ta, ta có thể ăn cái gì mệt. Đừng xem thường lữ khả, cô nương này vì có thể, ở giới giải trí bảo vệ tốt chính mình từ nhỏ đến lớn duy nhất bằng hữu, đó là luyện qua mấy năm karate, đừng nói tay năng nỉ nói, không có không vừa, ta sẽ chết, cho nên ngàn vạn không cần bỏ xuống ta. Nàng từ chính mình chỗ ngồi bò ra tới bổ nhào vào lữ khả trên người cò cọ, cọ. Ngươi từ nhỏ cũng chỉ biết chiêu này nhi. lữ khả bó tay không biện pháp phẫn nộ mà nói liền bởi vì gian hỏa này sẽ làm nũng cho nên nàng mới có thể không thể không cùng người này trói định nhân sinh bất quá nàng tuy rằng trong miệng ghét bỏ lại không có đẩy ra chính mình thẩm vọng thư ôm nàng bả vai cười nàng cười trong chốc lát đột nhiên cảm thấy tựa hồ ngoài cửa sổ xe có người ở nhìn chằm chằm chính mình xem vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại lại không thấy một bóng người Nhưng mà cái loại này giống như thực chất ánh mắt, vẫn là kêu thẩm vọng thư cảnh giác lên. Đi đi! Lữ khả tuy rằng phía sau lưng mặt chanh mà phát lạnh, bất quá nàng lại không thèm để ý, lún cuốn tay chân, mà đem bái chính mình nhảo dính chính thẩm vọng thư cấp nhét vào một bên chỗ ngồi, lại thuần thục mà đưa cho nàng một thùng khoai lá. Kêu nàng ôm ăn, lúc này mới một đường trở về chính mình thuê trụ chung cư. Nàng cùng Lữ Dung cũng không có nhiều ít đồ vật. Càng nhiều cũng chỉ là một ít quần áo cùng đồ trang điểm, này đó thẩm vọng thư vốn định xung phong nhận việc mà hỗ trợ thu thập, bất quá lữ khả là biết nàng thêm phiền tính tình, cũng không gọi nàng động thủ, chính mình lưu loát mà thu thập hảo hành lý. Nàng muốn nhìn một cái trương đồng chu cấp thẩm vọng thư dự bị chính là, cái dạng gì phòng ở, hưng phấn mà liền đến địa, chỉ thượng vị trí. Đây là một mảnh thập phần xa hoa chung cư, các cũng thập phần nghiêm khắc. Lữ khả cùng thẩm vọng thư mặt ở bảo vệ cửa trong máy tính xuất hiện, mới vừa rồi cho đi. Thẩm vọng thư một đường đi, một đường liền nhìn đến này chung cư viên khu quay lại vội vàng có mấy cái, ở trên màn hình thập phần quen mắt đại minh tinh, liền biết này khiến chung cư chỉ sợ thật sự không phải người bình thường có thể ở lại tiếng vào. Nàng trong lòng càng thêm tò mò trương đồng chư đối chính mình lễ. Ngộ, trong lòng cũng sinh ra một cái liền chính mình đều có chút buồn cười ý tưởng. Đó chính là nàng An Huyền trước tiên tìm được rồi nàng, vì nàng thu thập hiện giờ hết thảy, phô bình nàng con đường. Chính là nàng lại cảm thấy cũng không khả năng, rốt cuộc này một đời, nàng còn không có gặp được An Huyền. Nghĩ đến An Huyền, thẩm vọng thư có chút mất mát mà rủ mắt. Thật là cùng từ trước chúng ta trụ địa phương không giống nhau. liền phòng tập đều là đặc chế, lữ khả trong lòng lại càng bất an. Nàng chừng chờ một chút. Lơ kéo thẩm vọng thư thủ hạ thang máy cùng nhau đứng ở rộng mở thang máy gian trước, nhỏ giọng nhi nói, nếu không, chúng ta vẫn là đường ở. Này chung cư xa hoa đến quá kỳ cục, tuy rằng này một tầng có tam hộ nhân gia, bất quá lẫn nhau môn cùng môn chi gian lại ly thật sự xa, trung gian đất trống liền chiếm rất lớn diện tích, không chỉ có lại như thế này, này chung cư nơi nơi đều trang hoàng đến thập phần xa hoa, xem đến lửa khả hoa cả mắt. Nàng tuy rằng cũng hy vọng có, thể quá đến hảo, lại không hy vọng vì loại này sinh hoạt trả giá không thể trả giá đại giới. Huống chi nàng mới phát hiện, trương đồng chưa cho chính mình địa chỉ, kỳ thật là tầng này trung hai hộ. Một cái mới ký hợp đồng tiểu minh tinh, lại chiếm hai cái chung cư, cái này kêu nhân tâm rất sợ sợ. Trên đời này không có ăn không trả tiền cơm trưa, thẩm vọng thư ăn nhiều ít, chỉ sợ ngày sau liền phải còn trở về nhiều ít. bằng không chẳng lẽ kêu tinh quan giải trí làm thâm hụt tiền mua bán thẩm vọng thư cũng thu cười nhớ mày đứng ở hai gian chung cư trước cửa này rõ ràng là chính mình cùng lữ khả một người một gian vì cái gì vì cái gì còn muốn đem nàng cùng lữ khả tách ra vậy quên đi nàng cảm thấy chuyện này không đúng lôi kéo lữ khả xoay người nhưng mà mới xoay người Lại nghe thấy thang máy ngừng ở cái này tầng lầu thanh âm thanh thúy mà vang lên, lúc sau, một cái thân hình cao lớn sắc mặt nghiêm túc nam nhân đi ra thang máy, hắn tay trang dày da, phía sau còn đi theo. Tư cười đầy mặt Trương Đồng Chu, nhìn đến thẩm vọng thư cùng Lữ Khả, Trương Đồng Chu liền mang theo vài phần nhiệt tình mà hô, chọn lại đây. Cảm thấy thế nào? Nếu có cái gì không thoải mái địa phương liền cùng ta nói. hắn hơi hơi một đốn khiến cho ra bên cạnh không thể gọi người bỏ qua nam nhân vị này chính là thẩm huyền cũng trụ này một tầng về sau các ngươi là hàng xóm cho nhau chiếu cố một ít trương động chu cười tủm tỉm mà vuốt trong lòng ngực một phần quảng cáo hiệp ước đối thẩm vọng thư cười nói thẩm vọng thư bỗng nhiên ngẩng đầu nàng nhìn trước mặt cái kia thẳng tắp an tĩnh mà nhìn về phía nàng trong mắt có không dung sai biện cảm tình nam nhân Chật chật khóe miệng, đột nhiên lộ ra một cái trạng ngập vô biên phong tình tươi cười. Thẩm huyền! Nàng nhìn hắn, rốt cuộc đêm mới vừa rồi bất an, tất cả đều hóa thành an tâm. Ân, Hắn thấp thấp mà lên tiếng, rõ ràng là lần đầu tiên cùng cái này tên là Lữ Dung Minh Tinh gặp được, chính là nhìn nàng cặp kia liễm diễm. Đôi mắt lại cảm thấy chính mình đã quen thuộc rất nhiều năm. Kia quen thuộc kêu hắn rơi lệ. Đó là nhiều năm như vậy đêm khuya mộng hồi. Chính mình luôn là sẽ mơ thấy, nhớ mãi không quên một đôi mắt. Liền tính cái gì đều quên, duy nhất không thể quên, chính là này đôi mắt, còn có chấu ở này đôi mắt lúc sau cái kia, hắn thâm ái linh hồn. Về sau ta kêu ngươi an huyền được không? Thẩm vọng thư chậm lên hư những bước chân, cơ hồ là mộng du giống nhau đi đến cái này cao lớn nam nhân trước mặt. Nàng phương tay, nhóm chân tới gian năng mà phủng trụ hắn mặt hỏi. nàng tựa hồ thoạt nhìn thực vất vả bộ dáng nam nhân khom lưng đem chính mình hướng nàng thân cận mà đến kêu nàng có thể phụng chính mình mặt đối chính mình mỉm cười ân hắn nhẹ nhàng mà cực cực đầu thoạt nhìn thực dễ nói chuyện bộ dáng trương động chưa yên lặng mà xoa xoa đôi mắt sắp không quen biết cái này thẩm tổng nói tốt lãnh khóc tổng tài đâu hắn ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía vừa thấy mặt liền thu phục thẩm tổng cái này tuyệt diễm nữ nhân thật là cái hồ ly tinh a đây là chân ái a chính mắt chứng kiến nhất kiến chung tình mỹ diệu hình ảnh trương đồng chưa mỉm cười cảm khái hắn đẩy đẩy chính mình mắt kính đem run rẩy tâm tình đều yên lặng mà che giấu trụ chưa thấy qua nhanh như vậy liền chân ái đây là lữ khả chưa bao giờ gặp qua bạn tốt có như vậy quyến rũ thời điểm đôi mắt tức khắc liền thẳng nàng nhìn thẩm vọng thư ôm lấy này thẩm huyền cổ cọ cọ thực tự tại bồ dáng chật chật khóe miệng rốt cuộc phản ứng lại đây vội vàng tiến lên đem thẩm vọng thư từ thẩm huyền trên người gian nan mà bái xuống dưới hồ ở sau người lúc này mới đối cái này có một tiếng tôn quý khí chàng thanh niên nhận lỗi nói tiểu dung mạo phạm ngài thật là thật xin lỗi tuy rằng trương đồng chu cũng không có nói quá thẩm huyền thân phận bất quá có thể đi ở trương đồng chu phía trước còn bị tất cung tất kính đối đãi hiển nhiên không phải một cái vô danh hạng người lữ khả trong lòng hoài đối bạn tốt lo lắng sắc mặt càng thêm trịnh trọng không có gì ta rất vui lòng thẩm huyền ánh mắt sắc bén mà dừng ở hai cái nữ hài tử dao nắm trên tay chậm rì rì mà nói vô nghĩa ngươi đương nhiên rất vui lòng bị ăn đậu hũ lại không phải ngươi lữ khả lo lắng hỏng rồi Nàng đã sớm biết bạn tốt là cái ngốc bạch ngọt, luyến ái não, phía trước còn vì bạn tốt lưu loát mà thoát khỏi chư thần trong lòng thực vui mừng một chút, chính là trước mắt này chỉ chớp mắt, này ngốc bạch ngọt thế nhưng, cùng nàng ngoạn nhi nhất kiến chung tình, xem bộ dáng này tình cảm còn thăng cấp đến rất nhanh, không phải nàng ngăn cản, chỉ sợ đều phải lăn đến cùng đi. Ai biết này thẩm huyền là cái cái gì tính tình người đâu? Hắn thoạt nhìn thân gia xa xỉ. Chính là như vậy nam nhân càng thêm nắm lấy không chừng, như thế nào sẽ thích lữ chung như vậy tiểu minh tinh. Không chuẩn chính là xem lữ chung tốt hơn tay, muốn chơi một chút. Hắn là nhạc A, chờ về sau nị oai quang lưỡi chung, kia nạn cái này bạn tốt nên. Làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến đây, lữ khả liền khẩn trương mà nhìn trương đồng chu liếc mắt một cái. Đường đường tinh Quang giải trí tổng giám đốc, sẽ không làm giận mối sự tình đúng hay không? Ta cũng rất vui lòng. thẩm vọng thư bái lữ khả bả vai cười tủm tỉm mà nói câm miệng lữ khả từ hầm răng bài trừ hai chữ tới thẩm vọng thư yên lặng mà câm miệng người như thế nào như vậy nghe nặng lời nói thẩm huyền thấy thẩm vọng thư ôm lữ khả cổ không nói tức khắc không vui trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm đi đến lữ khả bên người nhìn cái này khẩn trương mà che chở thẩm vọng thư nữ nhân nhàn nhạt mà nói Nàng là của ta, không được ngươi mơ ước. Hắn đúng lý hợp tình mà nói chuyện, thấy thẩm vọng thư cong lên một đôi vũ mị mắt phong tình vạn chúng mà cười, trên mặt liền mềm mại lên, trầm mặt một chút tiếp tục nói, ngươi là nàng bạn tốt, ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Chỉ là ngươi phải có đúng mực. Ha hả, an huyền người thực tốt. Thẩm vọng thư vội vàng nói, Này! Ngót bạch ngọt lại ở phạm xuẩn, Lữ khả đôi mắt đều khí đỏ, quay đầu lại căm tức nhìn nàng. Về sao ca cao sẽ biết, a huyền là thiên hạ yêu nhất ta người, vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn ta. Thẩm vọng thư chừng trên mặt vui đùa, nghiêm túc mà đối Lữ khả nhẹ giọng nói, a huyền che chở tâm ý của ta, cùng ca cao đối tâm ý của ta là giống nhau. Ta tin tưởng a huyền, tựa như ta tin tưởng ca cao giống nhau. Nàng không nghĩ kêu A huyền chịu ủy khuất, chính là cũng không nghĩ kêu lữ khả vì chính mình lo lắng, vì chính mình khẩn trương cảnh giác. Nàng vũ mị mắt đảo qua thẩm huyền, nhắc miệng cười nói, ta cùng tinh quan giải trí ký hợp đồng, có phải hay không A huyền chủ ý? Là, thẩm huyền tuy rằng cảm thấy toát ra tới một cái nữ nhân kêu thẩm vọng thư, đặt ở đấy lòng để ý thực khó chịu, chính là vẫn là nghiêm túc cật đầu nói. Ngươi xem, ta liền nói An huyền cái gì đều vì ta ăn bài hảo. Thẩm vọng thư dùng đương nhiên ngữ khí nói. Chính là, không có gì chính là, An huyền đối ta tốt. Như vậy, chẳng lẽ ngươi không vì ta vui vẻ? Chẳng lẽ ta chỉ có thể đi thích chư thần kia vương bát đảng? Thẩm vọng thư thấy lữ khả sắc mặt cho dự lên, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đi qua đi cùng thẩm huyền đứng chung một chỗ. Thế giới này An huyền càng thêm trầm mặt uy nghiêm. Thiếu kiếp trước tiết huyền trên người kia sợi bưu hẳn sát khí, chính là rồi lại nhiều vài phần nội liễm. Hắn như cũ rất cao lớn, thân thể ngạnh đến cùng thiết giống nhau, nàng mềm mại thân thể dán ở cánh tay hắn. thượng nghiêng đầu, liền nhìn đến thẩm huyền nghiêng đầu an tĩnh mà nhìn chính mình. Nàng xinh đẹp cười, không bằng chúng ta đi vào ngồi ngồi. Không nghĩ tới vị này lữ tiểu thư vẫn là một cái thực thông minh nữ nhân. Vừa ra tay liền thu phục một người nam nhân, tiếp theo lại thu phục một nữ nhân. Trương Đồng Chu trong lòng cảm khái, bất quá không có hứng thú ở bên ngoài trúng gió, liền kiến nghị nói. Ba cái chung cư liên ở bên nhau, thẩm vọng thư không chút cho dự tuyển trung gian kia một. Giang, mang theo chính mình hành lễ đi vào đi, liền thấy này rất lớn chung cư trang hoàng đến thập phần mỹ quan xa hoa, không chỉ có đồ điện đầy đủ hết, còn ở cửa sổ thượng dán phản quang giấy bóng kính. Nàng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia hoa mỹ đèn treo thủy tinh, lại cúi đầu nhìn xem dưới chân thật dày dương nhung thảm, tước khác tìm về đời trước sinh hoạt phẩm chất, một chút đều không khách khí mà nhảy vào sofa, thuận tiện đối thẩm huyền vẫy tay. Nàng nhìn này nam nhân trầm mặt mà đi đến chính, mình bên người ngồi xuống, sợ sợ hắn không có một chút nếp uống tay ra. Nàng cười tủm tỉm mà ôm cánh tay hắn, đem chính mình vùi vào trong lòng ngực hắn, phát ra thỏa mãn thở dài. Ngươi đều đem ta chiều hư. Từ trước không có A huyền như vậy nhiều thế giới, nàng dựa vào chính mình kiên cường từng bước từng bước đi tới, hoàn thành sở hữu báo thù. Chính là có A huyền, nàng mới ngạc nhiên phát hiện, chính mình trở nên mềm yếu lên. Nàng sẽ chờ mong nhìn đến hắn, sẽ tưởng niệm hắn, sẽ vừa nghĩ. Báo thù, một bên nghĩ đến, A huyền khi nào sẽ trở lại nàng bên người, sẽ giúp đỡ nàng khi dễ người. Như vậy mềm yếu kêu thẩm vọng thư trong lòng bất an, chính là rồi lại cảm thấy không có gì không tốt, nàng nguyện ý kêu chính mình trở nên mềm yếu, tới đổi lấy an huyền ở chính mình bên người. Về sau đều quán ngươi? Thẩm huyền nhẹ nhàng mà vuốt nàng tóc nói. Hắn biết rõ này bất quá là cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt, từ trước bất quá là người xa lạ, chính là nhất cử nhất động, đều nói không nên lời quen thuộc. hắn xem nàng ở chính mình trong lòng ngực làm nũng liền cảm thấy đương nhiên nàng trời sinh nên bị hắn bảo hộ vô ưu vô lự cái gì đều không cần lo lắng đây là chân ái a trương đồng chu uống lên một ly lữ khả đi phao cà phê hòa tan cười cười ra vẻ đạo mạo mà đối lữ khả nói lữ khả trầm mặt một chút lẳng lặng mà nhìn thẩm vọng thư cùng thẩm huyền nàng từ thẩm huyền trong ánh mắt thấy được không chung sai biện quý trọng cùng sủng nịch Đó là chu thần đối mặt nàng cái này. Bạn tốt thời điểm, trước nay đều không có. Chỉ như vậy ánh mắt, đã kêu lữ khả không nghĩ lại cản trở hai người kia thân cận, bất quá nên ngăn đón nàng vẫn là muốn cản. Banh mặt đem cà phê đẩy cho này trong nháy mắt liền nhảo chính chính hai người, nàng ngồi ở một bên trên sofa, liền thấy trương đồng chu cười tủm tỉm mà đưa cho chính mình một phần hiệp ước. Nàng tò mò mà mở ra nhìn thoáng qua. tức khắc liền lộ ra kinh ngạc biểu tình tới hỏi điền sẵn quảng cáo nàng bay nhanh mà phiên mặt sau hiệp ước đã qua sở hữu điều khoản cuối cùng đem ánh mắt dừng ở cuối cùng thù lao thượng tức khắc mở to hai mắt một ngàn vạn liền tính là minh tinh hạng nhất cũng không có cái này giá trị con người a thẩm tổng sản nghiệp của chính mình đại gia vui vẻ liền hảo trương đồng chú ý vì thâm trường mà nói này không được lữ khả hợp hiệp ước Nếu mày nói, sẽ có phiền toái, ai còn sẽ nói cái gì không thành. Nếu tiểu dung thói quen cái này giá trị con người, về sau sẽ thực gian nan. Thẩm vọng thư địa vì giá trị con người xa xa không có này một ngàn vạn trình độ, nếu bị thẩm huyền nuôi lớn tâm, đem cái này giá trị con người trở thành đương nhiên, hoặc là cậy sủng mà kêu, sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Lữ khả càng không nghĩ bạn tốt tốt lành nói một hồi luyến ái lại thành bao dưỡng. Cũng không nghĩ trầm trồ khen ngợi hữu đối chính mình định vị làm lỗi, nghiêm túc mà nói, tiểu dung không nổi danh, nếu cấp gia thực địa sản làm quảng cáo, cũng sẽ liên lụy gia thực địa sản. Tiêu thụ, hy vọng thẩm tổng có thể tam tư nhi hành. Ca cao nói đúng. Thẩm vọng thư liền cười nói. Không quan hệ. Thẩm huyền nhẹ giọng nói. Giờ về sau ta thành danh, lại lấy này một ngàn vạn giá trị con người. Thẩm vọng thư cười sờ sờ thẩm huyền mặt ôm như nói, ta biết ngươi muốn gọi ta trong tay có tiền tự tại một ít, bất quá liền tính không có cái này tiền, chẳng lẽ ngươi tiền không phải ta tiền sao? Nàng hoàn toàn không có một chút e lệ mà cọ cọ thẩm huyền hàm dưới, ánh mắt vũ mị mà, nói, ta nghĩ muốn cái gì, ngươi đều cho ta thì tốt rồi. Nàng ngửa đầu mắt trong mông mà nhìn thẩm huyền mỉm cười nói, ngươi cái gì đều nguyện ý cho ta, có phải hay không? nàng xinh đẹp cười phủ mị tận dương, thẩm tổng hiển nhiên bị mê đến đầu óc choáng váng nghiêm túc cật đầu nói ta có tất cả đều là của ngươi trương Đồng chưa mỉm cười ngồi ở một bên thiệt tình cảm thấy chính mình trong lòng ngực một trăm triệu một chút phân lượng đều không có hắn thậm chí muốn nhìn một chút vị này lữ tiểu thư sau lưng có phải hay không có chính điều lông xù xù đuôi to đều nói nam nhân thống trị thế giới nữ nhân thống trị nam nhân những lời này thật là rất có đạo lý ít nhất ở thẩm huyền vẻ mặt vì thẩm vọng thư máu chảy đầu rơi thời điểm trương đồng chu là thật sự ở trong lòng suy xét quá hiện tại đi đương cái nữ nhân cũng không biết tới hay không đến cập này thật đúng là chân ái a hắn lần thứ ba cảm khái mà nói tung hoành giới giải trí cái gì đều kiến thức quá tinh quang giải trí tổng giám đốc Lần đầu tiên tin tưởng trên đời này còn có chân ái ngoạn ý nhi này. Lữ tiểu thư từ trước cũng là như vậy, hào sản. Một hơi ăn luôn nhân gia toàn bộ gia sản, có thể không hào sản sao? Nếu có thể, Trương Đồng chu cũng tưởng như vậy sẵn một chút. Hắn trong lòng cảm khái một phen, thấy lữ khả đã cúi đầu xuống, vẻ mặt không mặt mũi gặp người. Rốt cuộc biết nguyên lai chính mình cũng không phải kỳ ba, kỳ ba chính là đối chuyện kia nhảo nhảo chính chính hai cái. Bởi vì cái này, hắn liền đối Lữ Khả sinh ra vài phần hảo cảm mà nói, nếu Lữ Tiểu Thư không muốn, như vậy này hiệp ước chúng ta liền tạm thời gác lại, chờ về sau Lữ Tiểu Thư đỏ, chúng ta lại đến nói chuyện quảng cáo sự tình. Thẩm vọng thư không đồng ý này bút hiệp ước, hắn thiếu kiếm lời rất nhiều, phiền toái trương tổng. Lữ Khả cuối cùng minh bạch vì cái gì bất quá là thêm một cái tiểu diễn viên, lại muốn đường đường giải trí công ty tổng giám đốc ra ngựa. Không tính cái gì, trương động chưa chừng một, chút ánh mắt không giấu vết, mà dừng ở đối diện sofa rốt vào cùng nhau hai người trên người, thấy này nhị vị tựa hồ là tình cảm mãnh liệt xong rồi, lại trở nên bình tĩnh lên, lúc này mới cười từ bên người đen, như mực bao cha lấy ra thật dày một tá giấy tới đưa cho thẩm vọng thư, hồ li mắt nheo lại tới khôn khéo mà nói, tống nhất hà này bộ diễn nữ số ba, chúng ta đã bắt lấy tới. lữ tiểu thư không cần đi thử kính nửa tháng về sau này bộ diễn khởi động máy thẩm tiểu thư trực tiếp đi đưa tin là được hắn lại chuyển hướng lữ khả nói công ty thẩm tổng cấp lữ tiểu thư trang bị phòng xe cùng tài xế đến lúc đó ngươi tiếp thu một chút không cần thử kính thẩm vọng thư tiếp nhận kịch bản cười hỏi quá qua loa đi nàng nhưng không có gì danh khí tống đạo cũng là muốn ăn cơm trương đồng chu cười cười nói. hắn cấp tống nhất hà này bộ phim mới lại thêm vào đầu tư tuy rằng tống nhất hà là một cái danh đạo diễn cũng không thiếu đầu tư bất quá đến không ai không muốn lại không phải nữ chính chẳng qua là một cái nữ số ba tống nhất hà vẫn là nguyện ý bán cho hắn ân tình này này bộ diễn ta nhìn tuy rằng là hậu cung diễn bất quá bên trong không có gì bại lộ xuất diễn đều là các nữ nhân ở lục đục với nhau này trong đó quý phi xuất diễn kỳ thật rất có lượng điểm Rốt cuộc đương sở hữu phi tần đều ở hoa hòe lộng lẫy, mà lẫn nhau dùng ngôn ngữ tới đối chọi gây gắt, lục đục với nhau bày ra hậu cung âm mưu thời điểm, quý phi lại trắng ra mà thể hiện rồi cái gì kêu thuận. Ta thì sống nghịch ta thì chết. Nàng hư đến bắt mắt, không chút nào che giấu, tươi sống tùy ý đến trở thành này, đen tối nữ tử trung kia một chút sáng ngời sáng rồi Huống chi liền như vậy một cái nhân vật. Trương Đồng chưa cho rằng Lữ Tiểu Thương hoàn toàn có thể bản sắc diễn xuất, chỉ cần dùng hiện tại gương mặt này đi diễn kịch là được. Thẩm Vọng Thư cũng ở bay nhanh mà phiên kịch bản, nhẹ nhàng cật gật đầu. "Có hay không thì tẩm diễn?" Nàng cười hỏi, lại nói tiếp "Nàng đương quá quý phi, lại chưa từng cấp hoàng đế thì tẩm quá, ngẫm lại đều cảm thấy thú vị." "Không có." Tống Nhất Hà đều ở ngoạn nhi nữ nhân chiến tranh rồi. chỗ nào có hoàng đế mất mặt phần A. Đáng tiếc. Thẩm vọng thư cười một tiếng, nghe bên người thẩm huyền hư một tiếng, không khỏi ngẩng đầu hôn hôn hắn cầm. Người nam nhân này trên người tràn ngập thời gian lắng động lại lúc sau trầm ổn, hắn anh tuấn đến không thể tưởng tượng, rồi lại lãnh đạm đến không thể tưởng tượng. Hắn chỉ ở nàng trước mặt lộ ra vài phần mềm. Mài, lúc sau nhìn về phía trương đồng chu cùng lữ khả ánh mắt, Đều thập phần lạnh nhạt, cặp kia đen nhánh trong ánh mắt, thẩm vọng thư thậm chí nhìn không tới bọn họ bóng dáng. Không có tốt nhất, thẩm huyền nắm thẩm vọng thư tay, rủ mục nói. Hắn đem chính mình trầm trọng thân thể thật cẩn thận mà, một chút một chút thử mà đè ở thẩm vọng thư mềm mại trên người, xem nàng chỉ là giơ tay nhéo nhéo chính mình lỗ tai, tức khắc liền phành phạch lên chính mình lỗ tai ân cần mà đưa tới cửa đi. Hắn! Nhìn thẩm vọng thư không có ghét bỏ chính mình, ngầm đồng ý chính mình thân cận, tức khắc liền thuận lý thành chương lên, vương chính mình cánh tay, vòng qua thẩm vọng thư mềm mại mảnh khảnh vòng eo, nhẹ nhàng mà đem vùi đầu ở nàng phát giang, thật sâu mà hít một hơi. Ngửi được tràn ngập thẩm vọng thư hơi thở hương vị, hắn trong ánh mắt lộ ra một mặt bình yên. Hắn từ lúc còn rất nhỏ, liền biết chính mình vẫn luôn đang tìm kiếm một người. Hắn tìm không thấy nàng, liền cảm thấy trong lòng trống, rỗng, tựa hồ cả nhân sinh, đều chỉ là một hồi thực hoang đường hư ảo. Hắn không biết nên như thế nào tìm được nàng, chỉ biết, hắn nguyện ý trả giá hết thảy, đi tìm cái kia trong mộng mặt, có một đôi kêu chính mình vĩnh viễn đều không thể quên được đôi mắt người. Hắn mơ thấy rất nhiều sự tình, mơ mơ hồ hồ, phản phất chẳng qua là một hồi hoàng lương mộng đẹp. Hắn cũng không phải người trong mộng, chính là lại theo những cái đó trong mộng nam tử, thấy bọn họ nhân sinh. Những cái đó gặp được nàng. Phía trước bình tĩnh không thú vị, khô cạn giống như nước lặng giống nhau sinh hoạt Gặp được nàng lúc sau trở nên tươi sống hạnh phúc, trở nên tựa hồ có chính mình tư tưởng cùng tiên minh nhật tử. Hắn nhìn những cái đó nam nhân từng bước từng bước ở hắn trước mắt biến hóa thân phận, duy nhất nhớ kỹ, là bọn họ cùng nàng nắm tay. thời gian lưu chuyển thương hải tan điền trải qua ngàn năm trăm năm liền thế giới đều thay đổi bộ dáng chính là duy nhất bất biến chỉ có nàng ở hắn bên người vọng thư hắn lẩm bẩm mà gọi một tiếng ta ở thẩm vọng thư ánh mắt ôm nhu lên giơ tay sờ sờ hắn ngạch phát hắn luôn là sẽ ở trước tiên đem nàng nhận ra tới thẩm vọng thư cảm thấy hốc mắt thật chua xót nhẹ giọng nói ngươi vất vả mỗi một lần luân hồi Đều là hắn ở nỗ lực mà tìm kiếm, là hắn trước tìm được nàng. Nàng chỉ cần đứng ở tại chỗ cái gì đều không cần làm, liền tìm về chính mình ái nhân. Không vất vả. Thẩm huyền đề ở nàng trên vai, sổ mục nói. Hắn trước nửa đời đều ở thành. Lập thuộc về chính mình tài chính đế quốc, hắn mỗi ngày đều ở bận rộn kiếm đếm không hết tiền tài. Máy móc đến tựa hồ chính mình cũng không phải một cái chân thật nhân vật. Chính là có một ngày, đương hắn bắt đầu hồi tưởng, bắt đầu hy vọng xa vời tìm kiếm nạn thời điểm, hắn liền cảm thấy, chính mình tựa hồ cùng từ trước không giống nhau. Hắn như cũ xét ở bác sự nghiệp, chính là rồi lại có chính mình càng nhiều tư tưởng. Hắn thế giới không hề chỉ là tiền tài đơn điệu nhan sắc, hắn trong mắt có. Càng nhiều sắc thái, tựa hồ liền hắn trong mắt thế giới này, đều ở trở nên càng thêm mỹ lệ nhiều vẻ. Người ở ta bên người mới là tốt nhất Thẩm huyền thanh âm trở nên rõ ràng lên Hắn này một đời tên là Thẩm huyền Thẩm vọng thư yên lặng mà nhớ kỹ đáy lòng Cảm thấy này tựa hồ cũng là một loài duyên phận Bọn họ có cộng đồng dòng họ Tựa hồ thật sự càng thân cận lên Lữ tiểu thư đi đóng phim Thẩm tổng nhật trình như thế nào an bài Trương đồng Châu đôi mắt đều phải mụ Tuy rằng hắn kiến Thức sọng rãi Cũng không có gặp qua như vậy trương Dương mà ghé vào cùng nhau thực thân mật không phải. Hắn thấy thẩm huyền ôm lấy thẩm vọng thư vòng eo nhìn qua, hơi hơi mỉm cười nói, này bộ diễn quay chụp thời gian không ngắn, thẩm tổng nếu muốn thăm ban không bằng, hắn vốn định nói lúc này đây đi đóng phim, mang theo thẩm huyền cùng nhau ở tấm nhất hà trước mặt giới thiệu một chút, tống đạo không chỉ có là cái hảo đạo diễn, hơn nữa chưa bao giờ thanh cao, thực thích cùng kẻ có tiền làm, bằng hữu. Bởi vì bằng hữu như vậy, Tổng có thể bị Tống Đạo lừa ra điểm tài chính tới, đi đầu tư hắn hố cha điện ảnh sự nghiệp. Nói đến kỳ quái, ở phim truyền hình trong vòng hô mưa gọi gió Tống Đạo, năm lần bảy lượt mà đánh sâu vào điện ảnh vòng, lại đều nằm liệt chữa đường đến mụ mụ đều không quen biết. Nhất thê thảm một lần, liền tính Tống Đạo mang lên điện ảnh, trong vòng nổi danh phòng bán vé linh dược cùng nhau hợp tác, vẫn như cũ chỉ chiếu phim 3 ngày. Chiếu phim thời gian không thể lại. Kéo dài, toàn bộ rạp chiếu phim chỉ có đại miêu tiểu miêu ba lượng chỉ, này lại kéo dài sẽ liên lụy viện tuyến cũng bồi rớt quần lót. Trương Đồng Chu đối vị này tóm đạo là rất có ấn tượng, bởi vậy biết Tống đạo nhất định sẽ thực thích thẩm tổng. Không chuẩn làm bạn tốt, còn có thể kêu lữ tiểu thư ở tống đạo nằm liệt, chữa đường điện ảnh diễn cái không tồi nhân vật. Đừng cười, nằm liệt chữa đường điện ảnh, kia cũng là điện ảnh. cỡ nào cao lớn thân phận đâu, ta không thăm ban." Thẩm Huyền nhíu nhíu mày, ôm Thẩm Vọng Thư nói, "Hắn tùy tay từ Thẩm Vọng Thư, một bên hơi hơi rộng mở hành lễ nhảy ra một cái đỏ rực quả táo, từ chính mình áo trên trong túi lấy ra một phen tiểu đao, cúi đầu cấp Thẩm Vọng Thư tước vỏ trái cây. Hắn ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng đẹp cực kỳ. Linh hoạt mà chuyển động trong tay ngân quang lấp lánh tiểu đao, lưu loát mà đem quả táo vỏ trái cây thật dài mà tước xuống dưới. Trắng nọn quả táo, thủy linh linh mà lộ ở thẩm vọng thư trước mắt, thẩm huyền. Lại từng khối từng khối mà cắt ra, tiện tay nhéo một khối uy ở thẩm vọng thư bên miệng. Thẩm vọng thư hé miệng thỏa mãn mà một ngụm cắn. Đến tột cùng là cái dạng gì quỷ gì ý tưởng. Mới có thể kêu một cái tổng tài quần áo đau nhi sủy một phen tiểu đau tử. Trương Đồng Chu trầm mặt lên, bội phục mà nhìn vô tâm không phổi an tâm hưởng thụ thẩm huyền, chiếu cố vị này lữ tiểu thư, do dự một chút mới vừa rồi cười nói, không nghĩ tới thẩm tổng còn sẽ tiêu diệt quả. Này không chỉ có là tiêu diệt, quả, quả thực chính là một môn nghệ thuật. Thật dài vỏ trái cây một chút đều không có tết ra. Hoàn chỉnh mà đôi ở thẩm huyền dưới chân, quả táo no đủ thủy linh, lộ ra gọi người thèm nhỏ giải ngọt hương, càng phát rồi chính là, thẩm tổng thế nhưng còn biết đem quả táo tước thành nơi đúc cho bên người Mỹ nhân. Trương Tổng Giám đốc đột nhiên cảm thấy, nếu nhất định phải làm được trình độ này mới có thể được đến Mỹ nhân ưu ái, chỉ sợ hắn đời này là không cơ hội kết hôn. Ăn trước chút trái cây, buổi tối muốn ăn cái gì? Thẩm Huyền nhìn thấy Thẩm Vọng Thư cảm thấy mỹ mãn, mà Vương mềm mại lưỡi thơm tới liếm liếm chính mình đầu ngón tay nhi quả táo nước, ánh mắt buồn bã, nhưng mà kiên kỵ, mà nhìn thoáng qua không tiếng động đang ngồi ở một bên nghiên cứu kịch bản lữ khả, hắn trong mắt lộ ra một chút thất vọng tới, phản phất chính mình không có ở cái này tóc ngắn nữ nhân trước mặt khoe ra thành công, không thể không liếm liếm chính mình có chút khô khốc môi đối Thẩm Vọng Thư chờ mong mà nói, ta cái gì đều sẽ làm. Ngươi ký hợp đồng tin quang giải trí, về sau sẽ là cái đại minh tinh một cái người đại diện thật là quá ít. Ca cao thực có khả năng, hơn nữa ta không thích không quen thuộc người làm ta người đại diện. Thẩm vọng thư ý xấu mà cắn cắn người này đầu ngón tay nhi. Có khả năng? ha hả, Trương Đồng chu thấy thẩm tổng ánh mắt đều không đúng rồi, tức khắc trừ trừ khóe miệng. Này cư hận kéo đến có chút khác sau. Một người phân thân thiếu phương pháp, lại nói chúng ta. Cũng không cần không thân người, ngươi cảm thấy ta thế nào? Thẩm tổng thật sâu, mà cảm thấy lữ khả như vậy tên thật là chính mình nhân sinh trên đường vướng chân thạch, ma tòa tự đề cử mình hỏi. Thẩm vọng thư chớp chớp mắt, ngươi, chính là ta. Thẩm huyền lại đút cho nàng một khối quả táo, thập phần nghiêm túc mà nói, ta sẽ nấu cơm, có thể chiếu cố ngươi, biết công phu, có thể bảo hộ ngươi, sẽ pháp luật, có thể không gọi ngươi bị người lừa. Có thân phận, sẽ kêu ngươi an tâm mà đóng phim. Hắn đếm chính mình ưu điểm, càng thêm cảm thấy chính mình thật là mười hạng toàn năng. Thấy thẩm vọng thư cười cật đầu, đôi mắt hơi hơi sáng ngời nói, kỳ thật còn sẽ ấm giường. mỗi ngày ngươi trở về, trong chăng nhất định ấm. Khù khù khụ, lữ khả đã sớm biết cha hỏa này lòng mang ý xấu, hiện tại nghe thấy được thật là quả nhiên như thế. Tức khát ho khan vài tiếng nghiêm túc mà nói, thẩm tổng này đó, ta đều sẽ... thẩm vọng thư nhận đồng cật đầu thẩm tổng tự tuyệt để ý tới lữ khả nữ nhân này như thế nào có thể có thật chán ghét người đâu tuy rằng hắn rất có cạnh tranh lực không sợ bị tương đối chính là lữ khả cũng không thể như vậy đối đãi một cái bất thiết yêu cầu thường cương nam nhân người nói được cũng đúng chỉ là bình thường ngươi một người vội lên thật là quá mệt mỏi Thẩm vọng thư nhìn này hai cái đối chọi gây cắt lẫn nhau nhìn không thuận mắt bộ dáng, nằm ở thẩm huyền cương mặt biên thú vị mà cười. Nàng cười đến vũ mị tận dương gọi người đánh tâm nhãn sinh ra. Lửa nóng tâm tư, lại bị nàng lúc sau một chậu nước lạnh bát xuống dưới nói, về sau kêu A huyền đi theo chúng ta đi. Nếu chỉ là thăm ban A huyền qua lại môn ba cũng rất mệt, hơn nữa. Nàng đỏ mặt, một đôi thượng chọn hơi hơi gợi lên vũ mị đồ cung trong ánh mắt. Lại mang theo lộng lẫy sáng rọi Không thấy được A huyền Ta sẽ tưởng hắn Thẩm huyền yên lặng mà đỉnh đỉnh chính mình sống lưng Thực hảo Này thực chân ái Ngươi, Lữ Khả chưa bao giờ gặp qua thẩm vọng thư như vậy kiên trì Cắn Chặt răng Không thể không gật đầu Nếu như vậy Liền làm phiền thẩm tổng cấp chúng ta Lữ Tiểu Thư làm một đoạn thời gian người đại diện Đầu năm nay như người đại diện cũng tranh đoạt đi lên Nếu đây là một đường ảnh hậu gì đó nhưng thật ra thấy nhiều không trách, nhưng này rõ ràng là cái tam tuyến tiểu diễn viên. Trương tổng giám đốc xem như dài quá kiến thức, bất quá hắn ngó trái ngó phải, cũng không có nhìn ra này lữ tiểu thư chỗ nào như vậy nhận người thích. Hắn thật sâu mà cảm khái một, trước bất đồng thẩm mỹ quan, lúc này mới đứng dậy cười nói, sát trời cũng không còn sớm, ta nên cáo từ. Thẩm tiểu thư cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Chúng ta về sau hợp tác thời điểm nhiều lắm đâu. Hắn lệ phép mà cáo từ, lúc sau không chút cho dự che lại ngực chi phiếu đi rồi. Thẩm vọng thư thấy hắn đi rồi, lúc này mới mềm mại mà nhào vào thẩm huyền trong lòng ngực, ôm cổ hắn nhỏ giọng nhi hừ hừ. Nàng ăn vạ bộ dáng gọi người đôi mắt đau, lữ khả chỉ cảm thấy chính mình đời này khí đều phải than. Xong rồi, càng kêu nàng tức trận chính là... Thẩm huyền thẩm tổng trên mặt kia đắc ý khoe ra tiểu nhân đắc chí thật là quá rõ ràng. Này rõ ràng là nhậm vào nàng, hoàn toàn không cần che giấu, liền lúc trước chối trá tiểu nhân chư thần, cũng không dám ở nàng trước mặt bày ra như vậy gương mặt. Nàng hừ một tiếng, cũng biết chính mình ở thẩm vọng thư, trước mặt chỉ sợ nói chuyện không bằng từ trước hảo sử, nghiến răng yên lặng mà cãi trong chóp lát trên sofa thật dài long tơ, lúc này mới đè thấp thanh. Âm hỏi, thẩm tổng là người ở nơi nào? Trương Đồng Chu đối thẩm huyền tất cung tất kính, nàng có thể đoán được thân phận của hắn không thể so tầm thường, hơn nữa mới vừa nghe Trương Đồng Chu ý tứ, gia thực địa sản cũng là thẩm huyền tài sản. Gia thực địa sản là cả nước nổi danh cao cấp điền sản thương, trải rộng cả nước, bán chính là một cái hoàng mỹ sang quý phạm nhi, lại cố tình gọi người xua như xua vịt, thực lực hùng hậu. Như vậy thành công nam nhân, càng kêu lữ khả lo lắng bạn tốt vô pháp, Nhi thời gian dài mà dừng hắn tâm. Em quốc, thẩm huyền sờ sờ chính mình túi áo tay trang, từ bên trong móc ra mấy cái tinh xảo trang sức hộp tới, một bên ôm thẩm vọng thư, một bên không chút để ý mà trả lời. Hắn mở ra này mấy cái tinh xảo trang sức hộp lộ ra trong sáng tươi đẹp đá quý tới. Liền thấy nơi này có một đôi nhi tươi đẹp như máu hồng bảo thạch hoa tai. Một con hồng bảo thạch bạch kim nhẫn, lúc sau chính là một cái bạch kim kim cương lắc tay nhi. Ngày đó châu báu ở ánh đèn dưới phát, ra lộng lẫy mê người quan mang, hiển nhiên đều là cao cấp nhất châu báu trang sức, liền thẩm vọng thư đều trước mắt sáng ngời. Đơn giản lại tinh xảo, ưu nhã bên trong lại mang ra vài phần không chút để ý xa hoa, nhìn như ngắn gọn thiết kế kỳ thật càng thêm tô đậm ra châu báu tôn quý. Người mang theo đẹp. Thẩm Huyền chuỗi tay đem hoa tai mang ở thẩm vọng thư trên lỗ tai, chỉ cảm thấy đá quý mỹ nhân giao ánh rực rỡ. Hắn trong mắt càng thêm mà lộ ra thỏa mãn thần sắc, tựa hồ trang điểm thẩm vọng. Thư là hắn thích nhất làm sự tình. Thẩm tổng năm nay bao nhiêu niên kỷ? Lữ Khả khóe miệng run rẩy hỏi. Này cũng thật chống lấy phá trang sức tạp người nhà giàu mới nổi a. 32 Thẩm huyền một đôi mắt chuyên chú mà dừng ở thẩm vọng thư trên mặt. 32. Lữ Dung mới 24 tuổi, tuy rằng kém 8 tuổi, bất quá thẩm huyền đang lúc tráng niên, lữ Dung cũng là hoa giống nhau tuổi tác, kỳ thật vẫn là thực xứng đôi. Bất quá 32 tuổi tuổi này kêu lữ khả cảnh giác lên, nàng vội vàng thò người ra hỏi, thẩm, tổng vẫn luôn độc thân. Ngài như vậy thành công nhân sĩ, nói vậy muốn làm ngài bạn gái nhất định rất nhiều. Cũng không biết ngài từ trước bạn gái đều là cái gì tính tình, chúng ta tiểu dung cũng có thể học tập một chút. 32 tuổi phú hào, kia nhất định cảm tình sự thực phong phú. Ta chưa từng có bạn gái. Thẩm huyền không chút cho dự nói. Lữ khả trầm mặt. Kia, bạn trai. Nàng thử hỏi. 32 tuổi nếu thật sự chưa từng có bạn gái, liền thật sự thực gọi người hoài nghi. Không có. Thẩm huyền cảm. Thấy vấn đề này quả thực ở Vũ nhục chính mình chỉ số thông minh thật ngoan, Thẩm Vọng Thư mới không thừa nhận chính mình ở run rẩy lỗ tai nghe lén đâu, nghe đến đó, tức khắc mặt mày hớn hở mà thò lại gần, phụng Thẩm Huyền cái đầu gặm một ngừm. Thẩm Huyền khóe miệng không tự chủ được mà gợi lên. Nếu không phải ta, An Huyền là sẽ không thích, thay đổi ai đều không được. Thẩm Vọng Thư đối lư khả thực khoe ra mà nói. Loại này mê chi tự tin kêu lửa khả ngạn họng nhìn trân trối, bất quá loại này. Lời nói thật đúng là ngốc bạch ngọt có thể nói đến ta tới. Nàng thật sâu mà thở dài một hơi, chính là trong lòng lại vì bạn tốt cảm thấy vui sướng. Nàng an tĩnh mà nhìn thẩm huyền đối thẩm vọng thư điểm điểm che chở trong chốc lát, lúc này mới yên tâm một ít cật đầu. Nguyện ý thừa nhận, trận này nhất kiến chung tình bên trong, không chỉ có là nàng bạn tốt một người ở tự tại mà vui mừng. mà là lưỡng tình tương duyệt. Không phải đơn giản chơi chơi liền tính, mà là ở nghiêm túc mà đối lẫn nhau. Hảo, chỉ là nàng tuy rằng yên tâm, nên kiên trì như cũ kiên trì. Một cái tầng lầu tam hộ chung cư, mỗi người trụ một gian, ai đều không thể ngủ đến người khác trong phòng đi. Bởi vậy thẩm huyền ở tại thẩm vọng thư cát vách nửa tháng, thế nhưng không có một lần có thể ở lữ khả ánh mắt sáng ngời dưới, cùng người trong lòng ngủ chung. Tuy rằng có thể cùng thẩm vọng thư thân mật mà ngồi ở cùng nhau tình trạng ý thiết, bớt quá 32 tuổi lão nam nhân nghẹn rất nhiều năm, thật sự đã thập phần vất vả. Thẩm huyền mặt một ngày so với một ngày trở nên khô cằn, hắn biết thẩm vọng thư là ở đối chính mình chơi xấu, chính là lại luyến tiếc oán trận nàng, không khỏi dùng lặng im ánh mắt đi xem hưng phấn lại đây, mang theo bọn họ mấy cái cùng đi thấy Tống Nhất Hà Tống Đạo Trương Đồng Chu. Trương tổng giám đốc bị này sau kính tầm mắt xem đến da đầu tê dại, bất quá nhất quán kiến thức rộng rãi, kêu hắn cười rộ lên thời điểm, đã là thập phần văn nhã. Thẩm tổng, loại này muốn đem người một ngụm nuốt rớt, ánh mắt là cái tình huống như thế nào, Ngươi ngăn trở ta tầm mắt. Thẩm huyền đang xem thẩm vọng thư ăn mặc một kiện phi dương váy dài cùng lữ khả, đi ở đằng trước. hận không thể muốn đi đem thẩm vọng thư một ngụm một ngụm mà ăn luôn lại bị chán két nam nhân cấp ngăn trở ánh mắt bị ngăn trở ánh mắt đã thực gọi người sinh khí chắn quan đối tượng là cái nam nhân liền càng quá mức xem ở đầu tư phần thượng trương tổng giám đốc hồ ly trong mắt hiện lên từng đóa đào hoa lệ phép tránh ra chính mình vị trí thẩm huyền tiếp tục lẳng lặng mà nhìn thẩm vọng thư chúng ta nên đi thấy tống đạo Đoàn phim mới khởi động máy, nên tiếng tràng đều đã tiếng tràng Trương Đồng Chu là sẽ không kêu thẩm vọng thư ở ngay lúc này, liền làm ra một cái nho nhỏ diễn viên hạng ba lại dám chơi đại bài hư thanh danh, huống chi cũng muốn cùng Tống Đạo câu thông một chút, không cần khó xử chính mình kỳ hạ nghệ sĩ, bởi vậy mang theo thẩm vọng thư sớm liền đến đoàn phim, hắn một bên thỉnh thẩm huyền cùng, chính mình một đạo, một bên mang theo ôn hòa tươi cười nhẹ giọng nói. tống đạo người này thực thích giao bằng hữu, bất quá đóng phim thời điểm thực nghiêm túc, nếu có cái gì mạo phạm địa phương, thẩm tổng ngài còn phải nhiều đảm đương. tống nhất hà là có tiếng cậu tính tình, yêu cầu cũng cao, ai diễn đến không tốt, đừng động nam nữ, kia đều là muốn chửi ầm lên. Nếu không phải hướng về phía hắn đạo diễn phim truyền hình luôn là có thể rết tinh đại bạo, còn có thể tài quốc nội giải thưởng thượng. Nhiều lần có thu hoạch ai còn thượng hắn phiến tử a. Ta đối thư thư có tin tưởng, kẻ hàng một cái tiểu nhân vật, thẩm huyền cảm thấy nhà mình ái nhân nhất định có thể chuyển thật sự xuất sắc. Trương Đồng Chư trầm mặt một chút, hắn cần nhất cùng thẩm vọng thư lui tới đến nhiều, biết đây là thẩm huyền cho nàng lấy một cái nhũ danh nhi, bởi vậy không thèm để ý cái này. Hắn để ý chính là, thẩm huyền thẩm tổng đối thẩm vọng thư loại này kỳ dị tin tưởng. Tóm đạo ở chỗ này, hắn bị thẩm huyền ngàn Đến nói không ra lời, chỉ là xem qua hào môn bà bà hào môn mẹ chính mình, thật sự không thể che lại lương tâm khen lữ tiểu thư kỹ thuật chuyển. Hăng ánh mắt xoay chuyển, liền dừng ở nơi xa một cái mang mũ béo lão đầu nhi trên người. Lão nhân này béo đô đô đỉnh một cái so thai phụ còn đại bụng, đang ngồi ở ghế dựa hồng học phương đầu lưỡi thở dốc, tựa hồ nhiệt không nhẹ. Bất quá lúc này vẫn là mùa xuân, đều nói xuân hàng xe lạnh. Lão nhân này còn có thể đổ mồ hôi, cũng coi như là hỏa lực tràn đầy. Trương Đồng Chư dẫn Thẩm Huyền, tiếp đón Thẩm Vọng Thư đi gặp vị này tóm đạo. Lão đầu nhi chính vội vàng bật hơi, thấy Thẩm Vọng Thư, đầu tiên là nhíu nhíu mày, lúc sau lại chuyên chú ở nàng Mỹ diễm trên mặt, cực gật đầu. Mang vốn vào đoàn, tính, liền vì đầu tư, liền tính diễn đến không được, làm bình hoa vẫn là có thể. Dù sao cũng chính là cái nữ số ba. Hắn đối thẩm vọng thư cực cật đầu, lúc sau đối mặt thẩm huyền, lão nhân này sắc bén mà đảo qua thẩm tổng kia đều thấp lại sang quý thủ công. Định chế tay trang, còn có kia nhan sắc thâm trầm, lại là toàn cầu hạng lượng đỉnh cấp đồng hồ, tức khắc liền nhiệt tình lên. Ngươi hảo ngươi hảo! Lão đầu nhi chửi tay cầm thẩm huyền tay, chùm sức lay động. Hắn trong ánh mắt, kim quan lấp lánh. Vị này chính là thẩm tổng. Trương Đồng chu giới thiệu nói. Như sắm bên tai, như sấm bên tai. Lão đầu nhi tiếp tục lay động. Thẩm huyền lạnh mặt trừ trừ chính mình tay, không có trừ động. Tống đạo đối hắn lộ ra nhiệt tình giàu chạc tươi cười, hỏi. Thẩm tổng thích nghệ thuật. Hắn hơi hơi một đốn, liền cười ha hả mà mèo khen mèo dài đuôi nói. Không phải lão tống khoác lác, ta đương đạo diễn đoàn phim, kia trước nay đều quả lớn trọng chất tiền lời khả quan. Nói vậy trương tổng cùng ngươi đã nói. Hắn thấy Trương Đồng chưa mỉm cười gật đầu, tinh thần phấn chấn mà nói, Thẩm tổng nhìn là mắt, trước kia là ngoài vòng người, Thẩm tổng mới từ Em Quốc về nước. Nói như vậy, còn không biết Tống đạo nền tảng, Tống đạo đại hỷ, thâm tình mà nắm. Thẩm tổng tay cười ha hả mà nói, Thẩm tổng đầu tư ta đoàn phim, thật là tuệ nhãn coi trân. Vừa lúc nhi, hắn tựa hồ không chút để ý mà nói, lúc sau ta còn đầu chụp một bộ điện ảnh. Chính yêu cầu thẩm tổng như vậy có thực lực bằng hữu to lớn tương trợ ngài xem xem có phải hay không? Hắn chà sát tay, vốn định tiếp tục lưỡi sáng hoa sen hãm hại lừa gà, lại thấy trước mặt cao lớn anh Tuấn, cả người tràn đầy tin anh Phạm Nhi Nam Nhân Nhướng mày hỏi, nằm liệt chữa đường điện ảnh. Vết sẹo! Vì chập đến đau quá! Hảo người đáng ghét Nga! Nàng diễn nữ chính, ta liền đầu tư! Thẩm huyền kéo qua cười trộm thẩm vọng thư tay! Nhìn hầm hừa ảm đạm thần thương tống nhất hà nhàn nhạc, nhạc mà nói, sở hữu đầu tư, ta đều bao. Cái này, vị tiểu thư này không có gì danh khí a Tống đạo khó xử mà nói, nằm liệt chữa đường điện ảnh cũng là có tôn nghiêm, 8.000 vạn. Thẩm huyền sắc bén mà nói, này thật là một cái mọi việc đều thuận lợi con số. Tống đạo đáng xấu hổ mà trầm mặt, ngài là, ta là nàng, người đại diện. thẩm tổng rụt rè địa lý lý chính mình tây trang đẩy ra khóe miệng run rẩy lữ khả rất có chức nghiệp phong phạm chuyên chúc